Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 582 sao chúng ta đều là hắn xương sườn mềm tống nhân còn chưa rời đi. Giống vậy chú ý tới chân trời một màn này. Nhưng cũng chỉ là vội vã liếc như thế liền không để ý tới nữa. Mà là tiếp tục hướng về lối ra đi. Bây giờ hắn tâm lý chỉ có lão sư an nguy. Mấy cái gan thủ hạ tâm phúc nữ thiên sứ theo sát Tống Nhân đến lối vào, nơi này chật chội không chịu nổi. Tống công tử, chúng ta có phi thuyền, có thể mau sớm giúp ngươi chạy tới có hộ vệ nữ thiên sứ nói. Được, vậy thì phiền toái mấy vị tỷ tỷ rồi Tống Nhân hành lễ. Công tử khách khí, mời đi theo ta hộ vệ nữ thiên sứ đem Tống Nhân mang hướng bên kia chạm xe. Đương nhiên rồi. Ánh mắt của mọi người vẫn bị chân trời hiển hóa cảnh tượng hấp dẫn. Chủ yếu là có chút mê. Bởi vì này ký hiệu đã trước sau ở Kim Cương giới cùng Thiên Yêu Hoàng chân giới cũng xuất hiện qua. Đổi lại người khác. Phỏng trừng không người quản. Nhưng là làm đế tử. Bất kỳ hành vi dấu hiệu đều bị truyền rất xuất thần. Giống như cách này. Rất rõ ràng này đó là cầu ma cảnh tượng. Bây giờ trên mạng đến bây giờ đều có cầu ma dụng gì như vậy cảnh tượng video đây Lần đầu tiên Ở Kim Cương giới đó là như vậy Ngưng tổ ra trong sách để cử phong hổ tử thần chi Chỉ tiếc thất bại Coi như là vào lưu danh rồi Lần thứ hai ở Thiên Yêu Hoàng chân giới Trở thành bách thí Ngưng tổ ra nhị sư huyên hoa nhan nguyệt hình người thần chi Chỉ đáng tiếc hay lại là thất bại Đây coi như là lần thứ ba. Như cũ đổi thang mà không đổi thuốc. Vẫn là như vậy kinh hỉ, Làm cho tất cả mọi người không điểm kinh hỉ cảm. Chờ chút. Giờ phút này như vậy hiển hóa. Khởi không phải nói. Đế tử tống nhân ngay tại tàng long chân giới. Đi theo thiên yêu hoàng đại bộ đội tới ở ánh mắt của mọi người hạ. Hình ảnh từ từ ngưng ở cao hơn phương vị trí. Có một tầng lớp băng ghé hở. Không nhìn rõ ràng. Lại có một cái thân ảnh mơ hồ ngồi xiếp bằng ngồi. Bốn phía dần dần có khí lạnh. Nhưng tại khí lạnh bên trong. Nhưng là có một cổ trích nhiệt tồn tại. Nam tử chậm rãi mở mắt ra tràn đầy một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhu hòa như một xuân phong. Hắn đó là cầu ma thiên hàn tông để cỡ phong nhân vật chính Tô Minh Đại sư Hương Hình liên quan. Một đời mới vô chủ tu vi tuy không tính là thâm hậu nhưng ý chí nhưng là đủ để nghịch thiên vì cường đại không tiếc bị địch nhân lợi dụng mượn địch nhân lực tự đoạn kỳ thủ hóa thân hình liên quan có thể nói ngoan nhân nhưng mọi người ý tưởng nhưng là chẳng lẽ lại ngưng hiện thất bại chứ nhân ra chính là lời hại người khác gia thần chi đều không đầu mối Nhân ra không chỉ có hình người thần chi đầu mối Còn mỗi lần cũng không giống nhau Mỗi lần cũng thất bại Thông thường mà nói Nếu như có đầu mối lại thất bại Lần sau như cũ sẽ còn là cái này đầu mối Bất quá ngưng hiện tỷ lệ thành công đem sẽ gia tăng thật lớn Đế tử viết ra văn chính là cùng người thường không giống nhau Đúng như dự đoán Ở ánh mắt mọi người hạ Hình người kia thần chi hư ảnh dần dần tiêu tan. Với hai lần trước như thế. Thần chi lại lần nữa ngưng hiện thất bại chúng nhân tâm lý một trận thất lạc còn có một cổ bi ai. Lần một lần hai lại ba lần. Đây là tác dụng chậm không đủ sao còn là nói. Có thiên văn. Quá mức đầy tràn. Không cách nào nữa đi ra cao hơn độ cao. Mình làm mà đâu rồi. Thật là buồn cười nhân ra nhưng là có hai bộ thiên văn nhân làm một cái phát nhay lại có nhàn hơn thời gian đi đồng tình như vậy một vị đại lão có lẽ hắn đã coi thường những thứ này phổ thông văn rồi chuyên tâm nghiên cứu thiên văn đi đang lúc mọi người tâm tư không đồng nhất khắc theo tới đó là một đạo cuồn cuộn thiên đạo âm theo huyền trục mở ra mà vang lên linh thư võng chúc mừng cầu ma vào ở thánh nhân văn một cột Linh thư phóng khen thưởng có bản lãnh tới đánh ta A một vàn năm ngọc anh quả một quả. Hỏa linh tuổi một gốc. Thất huyến thanh linh nước miếng ba mươi thích mọi người lại hâm mộ. Coi như thất bại. Nhân ra cũng được thánh nhân văn. Hơn nữa khen thưởng đồ vật một lần so với một lần thâm hậu. Tống nhân là không để ý. Vào giờ khắc này tiến vào các thiên sứ tới khống chế tinh không hạm thuyền chung. Hướng tàng long chân giới tứ cấp lạc hải vị diện đi. Tống nhân lần này rời đi. Ngoại trừ các thiên sứ ngoại. Lại không cái gì ngoại nhân biết. Toàn bộ long tục. Cũng đang tăng nhanh đến tiến trình. Đều đâu vào đấy tiến hành nghi thức hoan nghênh. Ngàn vạn vị diện đều chú ý tới. Ở tống nhân rời đi thứ năm ngày sau. Lúc nửa đêm lôi mạch trung Nghênh đón một lần tiểu hình tù họp. Làm lôi vô cực cùng chấn. Nhìn đi tới Hoàng Long tộc trưởng Mộc Nhũng lúc đều là sườn sốt một chút Mộc Nhũng vẻ mặt cười khổ Rồi sau đó hướng dưới cây cột phương tên quần áo đen kia thi lễ Đi vòng vo nửa ngày toàn bộ đều là người mình Lôi vô cực không còn gì để nói Ngay cả trấn cũng không nghĩ tới Mộc Nhũng chính là cười một tiếng Thế nào cách chương pháp Lạc hải vì diện đạo tử môn tiểu lão tinh thần sung mãn uống rượu Dưới ánh mặt trời phơi thái dương. Tâm lý không nói ra thoải mái. Từ trước đến nay phòng bị tâm lý. Cũng vào giờ khắc này thoải mái tột đỉnh. Nhìn một chút ngươi. Giống như một cá mặn tựa như. Sẽ không điểm theo đuổi ở thấy tiểu lão dáng vẻ lúc. Từ giữa phòng đi ra huyền thần tức giận nói. Rồi sau đó hướng bên kia trên ghế dựa mềm một chuyến. Thoải mái một trận lớn tiếng kêu. tiểu lão lười tranh cãi. Tại sao không hưởng thụ đâu rồi. Từ phía xa trong trời sao vị diện đi ra. Ta một chuyến ra đều không hồi. Vẫn khắp thế giới tìm những người đó. Bây giờ nên chấm dứt cũng chấm dứt. Đối chết đi huyên để cũng có một câu trả lời. Lần này từ thiên Phật tự trở lại. vận khí kém gặp đại quy mô tinh thú. Nửa cách mạng cũng thiếu chút nữa không có. Nên đã thấy ra. Nghe xong tiểu lão lời nói huyền thần nằm ở trên ghế sửa mềm ha ha cười to bất quá như đã nói qua ngươi thật đúng là không gạt ta một cái như vậy tứ cấp vì diện cầm đầu bát đại tông môn ngươi đạo tử môn liền chiếm cứ một trong số đó hơn nữa lại còn là đạo tử môn trưởng giáo vân phong tử á đồ Ẩm núc rất sâu a tưởng lão quay đầu đi cái này có gì có thể khoe khoang, khoang. Chỉ là không nghĩ tới Sư Tôn lần này sẽ triệt tiêu ta người mở đường thân phận Ta biết Hắn là thương tiếc ta Chuẩn bị thả ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏi đoạn thời gian Hay hoặc là Là bởi vì đứa bé kia duyên cớ Huyền thần trở mình Muốn cho phơi nắng càng đều đều nhiều chút Con mắt lớn nhìn tiểu lão Tống nhân đứa nhỏ này tiền đồ Này lạc hải vị diện chính là tàng long chân giới trực thuộc vị diện đi Bây giờ Toàn bộ tàng long chân giới đều tại vì nhanh đón hắn làm chuẩn bị Cả thế gian đều chú ý Thật là làm người ta hâm mộ Đúng rồi Trên mạng có liên quan thiên yêu hoàng chân giới vị diện video ngươi xem rồi chưa Tên kia Cho hơn 50 vạn đế văn giảng bài Ngang ngược không nên không nên Quá có tiền đồ Ngươi xem chúng ta cái kia vị diện Đế văn trải qua hai ngàn năm sau Trước sau cũng thật là có bát mười mấy Bây giờ suy nghĩ một chút Quá cùng toan rồi nhiều chút Con mắt của tiểu lão cũng là tỏa sáng Kia video hắn lại làm sao không thấy Nhân vật chính Tống nhân chính là không nghi ngờ gì nữa nhân vật chính Bây giờ Tàng long chân giới phỏng chừng sắp nghênh đón hắn đi Nói thật Ta thật rất muốn đến hiện trường cho hắn cố gắng lên một phen. Nhưng là. Hắn càng trói mắt. Chúng ta lại càng không thể với hắn có bất kỳ dính dấp. Đứa bé kia cái gì cũng tốt. Chính là quá mức trọng tình nghĩa rồi. Đây là ưu điểm. Cũng là khuyết điểm. Chúng ta xuất hiện. Sẽ trở thành hắn xương sườn mềm. Huyền thần đồng ý gật đầu một cái. Mà sau hứng thú. Ta nói em rể. Ngươi còn không có theo ta nói qua Ban đầu ngươi là thế nào gặp phải hắn Lại thu hắn làm đồ đâu rồi Nói cho ta một chút chứ sao tiểu lão thần sắc dần dần lộ ra hoài niệm Một trận khẽ cười Nhắc tới Khi đó hắn vẫn cái bán ngọc điệp kiếm tiền tiểu thí hài Chỉ là vừa nói mở đầu Sau một khắc toàn bộ đạo tử môn trung báo đồng vang lớn Hai người có một chút bò dậy xảy ra chuyện gì đã xảy ra chuyện gì địch tấn công không nên a đạo tử môn ngoại một chiếc cử đại hàm thuyền phát ra nặng nề tung tích âm thanh chầm rãi đáp xuống từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm tám mươi ba có sợ hay không có ngoài ý muốn hay không một chiếc cử đại phi thuyền không có bất kỳ triệu chứng uyển như ruột mị liền đột nhiên như vậy hạ xuống đến đạo tử môn bên ngoài trong nháy mắt chuông báo động vang lớn dù sao đạo tử môn thân là lạc hải vị diện bát đại tông môn một trong cho tới nay đều là quen sống trong nhung lụa rồi bởi vì không ai dám động thổ ở trên đầu của bọn họ cho dù có cũng đoán chừng là mấy cái khác tông môn cho nên trong lúc nhất thời mọi người đột nhiên có chút luống cuống hơn nữa này phi thuyền lớn vô cùng Bên trong ẩm tàng cái mấy trăm ngàn nhân đều là dư giả Hơn nữa không nói trước chiến lực Chiếc thuyền này chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đi Đều là bền bị dị thường Không phá được này chủng loại hình ùm ùm mang theo nặng nề tung tích âm thanh Đem mặt đất vén lên to lớn bụi đất Phi thuyền hạ xuống Toàn bộ lạc hải vị diện cũng loạn cả một đoàn Mấy trăm đạo quang mang cấp tốc tới Vẻ mặt phòng bị Trưởng giáo Vân Phong tử cùng với phó trưởng giáo Liễu Phỉ mang theo số lớn cường giả tới. Phe phẩy tay. Khởi động lên trước mắt cho bụi. hít mắt. Rồi sau đó, mười tên tản ra tổ cảnh tu vi cao cấp hộ vệ nữ thiên sứ từ phi thuyền mà ra. Ở thấy kia gái đẹp tính thiên sứ lúc đạo tử môn sau lưng một số người nhất thời con mắt trợn to. ngươi xem tóc kia, làn váy còn có cánh quá đẹp mà trưởng giáo vân phong tử nhìn tay cầm liệt dương thật kiếm hộ vệ thiên sứ nhíu mày một cái rồi sau đó thi lễ tại hạ đạo tử môn vân phong tử không biết chư vị tôn quý thiên sứ tới ta sư công vân phong tử lời còn chưa nói hết một đạo không kịp chờ đợi thanh âm đó là tự khoang thuyền vang lên ngay sau đó bát phù môn mà động Gần như trong nháy mắt một đạo bóng người đó là đến Vân Phong Tử trước mặt. Nhìn người tới lúc. Vân Phong Tử sườn sốt một chút. Tống Nhân là ta. Sư công. Lão sư ta có phải hay không là trở lại hắn ở đâu Tống Nhân liền vội vàng tiêu gấp. Hỏi. Vân Phong Tử còn có chút không phản ứng kịp. Là không phải. Lúc này. ngươi nên là đang ở tàng long chân giới bên trong đợi sau đó được muôn người chú ý thời khắc, chúng ta còn đang chờ. sau đó không lâu toàn thể nhìn phát sóng trực tiếp đâu rồi. người thế nào đột nhiên tới nơi này dọa chúng ta giật mình, mà đạo tử môn những người khác ở thấy tống nhân lúc nhất thời từng cái xì xào bàn tán càng nhiều là khiếp sợ. là đế tử, lại là đế tử, hắn làm sao tới rồi hả không biết a? Sớm nghe nói hắn cùng chúng ta đạo tử môn có chút sâu xa Nhưng không nghĩ tới Trưởng giáo đại nhân lại là hắn sư công Thật bất khả tư nhị Đúng vậy đúng vậy Ta có thể lên muốn một ký tên ấy ư? đây chính là hai bộ thiên văn a. Ta cũng phải ta cũng phải Đế tử thật là đẹp trai Hắn tối nay không biết lưu không ngủ lại Ta thật sự muốn cho hắn sinh con khỉ Giờ phút này vân phong tử đối mặt tống nhân nóng này ánh mắt Nghe hắn muốn tìm nhân Cũng là lập tức biết Hắn nhớ tới rồi tử kiếm vô trần khôi phục như cũ sau Nhờ cậy hắn không muốn đem chính mình tin tức truyền đi Nhất là tống nhân sau Lắc đầu một cái Lão sư ngươi bây giờ hắn vẫn là không có tin tức Ta biết ngươi gấp Ta thực ra với tâm trạng của ngươi như thế Cũng đang toàn lực tìm Yên tâm đi hài tử Chỉ cần một có tin tức Ta liền thông báo ngươi Được không ác Nếu như là không phải ở đường về bên trên Tống nhân từng lần một nhìn kia video Hắn rất có thể cho là mình xuất hiện ảo giác Có thể trong video kiến trúc phong cách chính là đạo tử môn A Hắn lại không thể không đợi quá Hơn nữa bên trong còn có phó trưởng giáo liễu phỉ tướng Mão đây Thật hài tử Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sư công làm người ấy ư Hắn là đồ đệ của ta Ta chưa bao giờ buông ta cho tìm hắn Vừa vặn ngươi đã đến rồi Chúc ta lưu cách phương thức liên lạc Một khi có tin tức liền lập mã thông biết ngươi Vân Phong tử chắc chắc nói Nhưng không phát hiện Ở đám người sau lưng Có hai người cấp tốc chạy tới Từ xa nhìn lại Chính là một chiếc khổng lồ đỉnh cấp phi thuyền. Giữa không trung, Còn có mười vị tản gia uy ác mạnh mẽ thiên sứ vung phe cánh. Quan sát phía dưới. Xong rồi xong rồi. Hết mình sau. Ta mới ở đảo tử môn không hưởng thụ mấy ngày ngày tốt đâu rồi. liền đụng phải thảm án diệt môn. Lần này chẳng lẽ thật phải chết đi? Huyền thần miệng đầy khổ sở nói. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Coi như thật có tai nạn Ta cũng phải cùng sư tôn Cùng đạo tử môn cùng chết sống Kiếm vô trần tăng nhanh tốc độ Huyền thần nói Hảo hảo hảo Biết biết Ta không phải là chỉ đùa một chút ấy ư Thật đến đó một bước Ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại một mình chạy trốn Hưu tửu lão ở tới gần lúc Trực tiếp mở ra bát phù môn Gần như xuyên Việt không gian đã đến trưởng giáo vân phong tử sau lưng sư tôn không có sao chứ tửu lão đi trước hỏi sau đó liền lập tức nhìn về phía xâm phạm người rất nhanh toàn thân liền cứng ngắc ở con mắt của tống nhân một chút liền đỏ vân phong tử chỉ cảm thấy tốt lúc túng ngươi này mạo thất dược cố ý hủy đi ta đài a để cho ta không nói cho hắn ngươi lại là thế nào coi là tốt thời gian Để cho ta mất thể diện Mặt mũi này đánh đùng đùng vang Hắt hắt Đây là sư công mới nhất học tập đến xoay ngược lại câu nói Là từ ngươi bên trong học được Thế nào Có sợ hay không Có ngoài ý muốn hay không Vân phong tự nét mặt già nua có chút đỏ lên Tho khan hai cái Mất tự nhiên xoa xoa tay nói Nhưng giờ phút này tống nhân trong mắt chỉ có lão sư Từ sau khi ra ngoài Hắn mỗi khi trải qua qua một cái vị diện Cũng sẽ cho lão sư nhắn lại Vừa nói hắn tình huống mình Hỏi lão sư tin tức Nhưng nhưng xưa nay chưa lấy được quá trả lời Hắn cuốn cuồng Cũng lo lắng Nhất là lần này gặp được trong video lão sư vết máu đầy người dáng vẻ Để cho hắn một đường tới Tâm lý khẩn trương không ngừng thúc giục các thiên sứ đi đường Cầu nguyện lão sư có thể bình an. Nhưng giờ phút này, lão sư cứ như vậy xuất hiện tựa hồ hết thảy chỉ là một trận náo nhiệt như thế. Tống nhân ngây dại. Tựa lão ngây dại. Trưởng giáo Vân Phong tử nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Trên mặt lộ ra một bộ luống túng thêm không thất lễ mạo nụ cười. Nếu không đi vào trò chuyện tống nhân phúc suy một chút liền cười, khói mắt đỏ mừng, đây là mừng đến chảy nước mắt tiểu lão khẽ thở dài một hơi đi tới trước, vỗ một cái tấm nhân bà vai, không sai cao hơn cũng vạm vỡ. Tấm nhân thật sự muốn trước mặt mọi người ôm một cách lão sư. Cho tới nay đều là một mình hắn mang theo tiểu hề ở nơi này xa lạ thêm cô đơn trong vũ trụ su đãng. Hắn là tiểu hề thiên để bảo vệ tiểu hề vì mục tiêu, không để cho hắn được đến bất cứ thương tổn gì khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều phải cắn răng cưỡng ép gượng trống đến nhưng là giờ phút này đối mặt tửu lão thời gian qua đi đến mấy năm tựa hồ một chút trở lại bình an thành uyển nếu tìm được rồi có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút bến cảng lão sư chính là thuộc về hắn trời ạ một ngày vi sư suốt đời là cha tống nhân không điểm đức đầu một câu nói cũng không nói ra cứ như vậy bị tiểu lão kéo gần đảo tử môn trung, mấy đại thiên sứ cũng không đi vào, mà là trở về trong phi thuyền yên lặng tống nhân giai âm. Vân Phong tử là kêu mọi người giải tán. Nguy cơ giải trừ, mà song cùng phó trưởng giáo Liễu Phỉ hai mắt nhìn nhau một cái sau, đuổi đi theo sát. Trong đại điện, Tống Nhân giờ trò kiểm tra tiểu lão thương thí. Bây giờ hắn là đại thánh cảnh tu vi, xa xa cao hơn tiểu lão tu vi từ tiểu lão chia ra làm hai sau đến bây giờ còn không khôi phục như cũ coi như tiểu lão đình phong lúc cũng chỉ là đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi không sao không sao sớm là tốt yên tâm đi tiểu lão khoát tay một cái tỏ ý thật không có chuyện thật chỉ là bị thương ngoài da tống nhân sau khi kiểm tra xong chắc chắn không lưu lại cái gì ám thương, chỉ là thân thể còn có chút hư, liền tay vung lên, đem Thiên Đạo võng khen thưởng cầu ma đủ loại linh dược tất cả cũng lấy ra, để lên bàn, tản ra kinh người sinh cơ, để cho ngồi ở bên kia Vân Phong Tử cùng Liễu Phỉ một trận hâm mộ. Tống Nhân nhìn Tiểu lão, có chút trẻ con tính khí, ta cho ngươi giữ lại nhiều như vậy nói. Tại sao không liên lạc ta tiểu lão nghe? Trầm mặt xuống. Huyền thần nhìn Tống Nhân có chút quỷ khuất sáng vẻ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Có lúc nói cho cùng. Tống Nhân mới là một cái 20 chi tiêu hàng năm đầu thiếu niên. Chỉ bất quá bởi vì quá xuất sắc. Bị rất nhiều hào quang gia trì. Để cho người ta bỏ quên hắn tuổi tác cùng tâm tính. Tống nhân đừng trách lão sư ngươi, thực ra chúng ta làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi huyền thần nói. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 584 tiểu lão bi ai tốt với ta. Tống nhân hổ nghi nhìn về phía huyền thần. Huyền thần gật đầu một cái. Đúng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tiền đồ vô lượng. Chúng ta không nên trở thành ngươi trướng ngại vật cùng xương sườn mềm. Tống Nhân sững sờ, sau đó quay mặt sang nhìn về phía Tiểu lão, giờ khắc này hắn tựa hồ thoáng cái toàn bộ đều biết. Toàn bộ đại điện thoáng cái lâm vào cùng trầm mặc chung. Ngồi ở phía sau trưởng giáo Vân Phong Tử cùng phó trưởng giáo Liễu Phỉ một trận mất tự nhiên. Cảm giác bầu không khí thật là lạ. Bên ngoài đại điện, là trong lúc mơ hồ có ồn ào thanh âm. Dù sao đế tử tới không biết bao nhiêu người muốn hôn tự gặp một lần cái này truyền kỳ người sống nào. Vân Phong tử hai người không chịu nổi, lặng lẽ đứng dậy, đi ra bên ngoài giải tán mọi người. Thật lâu sau, Tống Nhân đứng dậy, đi tới trước mặt Tiểu Lão, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Ở Tiểu Lão kinh ngạc dưới ánh mắt, đó là tam bái. Tiểu Lão liền vội vàng đi đỡ Tống Nhân. Ngươi làm gì vậy lão sư? Là đệ tử lòng tham. Trước tìm ngươi là lo lắng ngươi an nguy. Đường về bên trên, ta không ngừng nhìn hình ảnh kia, một mực cầu nguyện ngài không việc gì, chỉ cần tốt đến, đệ tử nguyện ý trả bất cứ giá nào, thậm chí đều chuẩn bị xong ngoan nhân đại đế một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn ngài không việc gì, trạng thái tinh thần lạ thường được Ta lại oán trách ngài vẫn không có liên lạc ta. Chân chính được voi đòi tiên. Đệ tử biết. Ngài đây là tốt với ta. Ta tống nhân đời này có ngươi cho ta lão sư. Là ta may mắn nhất chuyện. Một ngày vi sư. Suốt đời là cha. Đệ tử. Cảm tạ lão sư. Con mắt của tiểu lão cũng có chút đỏ lên. Lão lệ tung hoành. Hắn đời này đều không muốn hại tử. Tống Nhân thực ra chính là hắn hài tử một dạng bây giờ có thể đại nạn bất tử. Chính tai nghe được những lời này. Trong lòng cảm động tột đỉnh. Đáng giá đời này. Có thể thu ngươi như vậy cái chói mắt đồ đệ. Mới là lão sư vinh hạnh. Tiểu lão vuốt ve Tống Nhân đầu thanh âm hiền hòa nói. Hai người cùng thời khắc đó cười. Cả đời với nhau có thể gặp được đến một người như thế là lớn nhất vinh hạnh đi. Được rồi được rồi Xem ta nổi da gà cũng xuống đầy đất Nói một chút Ngươi là làm sao ngươi biết chúng ta trở lại còn có cái gì Video huyền thần xoay người xoa xoa mắt Sau đó dường dưng nói Tống nhân cùng tiểu lão đồng loạt xoay người chăm miệng một lời nói Không thú vị Một lúc lâu sau Tống nhân liền đem sự tình ngọn nguồn nói đại khái Mà cùng thời điểm biết Thực ra ban đầu ở thiên Phật tự ngoại. Chính mình cấu lý mục chi thời điểm. Lão sư cùng huyền thần mới vừa rời đi. Không khỏi một trận ảo não. Đây thật là chỉ kém từng bước. Ta đây ra đây Tống Nhân hỏi. Lão Tống A. Ban đầu chúng ta đồng thời bị thương khô linh đạo Nhân sau. Hắn liền một mình rời đi. Nói muốn cho ngươi khai thác một mảnh thiên địa. Đợi sau này ngươi đi ra thời điểm tối thiểu có che chở, mà chúng ta chính là đi tìm năm đó mười bảy người, cho nên không có ở đây một con đường bên trên. Ta lúc đầu cũng mời hắn trước tiên có thể đi đạo tử môn, nhưng ngươi cha là không phải cách loại này khuất nhóm người người làm, liền một mình rời đi. Chỉ tiếc lúc đi, chúng ta đều không lưu lại cái gì phương thức liên lạc. Ngươi có không tống nhân lắc đầu một cái? Ban đầu ta biết kia chứng nhận công hội hội trưởng là ta kia mất tích lão cha sau. Khô linh đạo nhân đã tới rồi. Ngay sau đó. Các ngươi tất cả đều nhảy xuống trường trung thế giới. Căn bản không cơ hội. tiểu lão gật đầu một cái cha ngươi nhất. Định sẽ không việc gì. Chúng ta nếu trở lại. Cũng sẽ phái người đi tìm. huống chi. Bây giờ ngươi nổi danh như vậy. Nói tới đế tử tống nhân. Người nào không biết, người nào không hiểu à, cha ngươi nhất định biết, nhưng không tìm đến ngươi. Hoặc là chính là có chuyện, không phân thân ra được. Hoặc là, chính là cùng chúng ta ôm giống vậy thái độ, không muốn cho ngươi thêm phiền. Tống nhân thoáng cách không nói, chỉ hy vọng lão cha không việc gì. Đúng rồi, ngươi tới nơi này long tộc bên kia làm sao bây giờ bây giờ ánh mắt của mọi người có thể đều tụ tập ở nơi đó buổi lễ bắt đầu không tìm được ngươi cái này nhân vật chính vậy coi như lộn xộn yên tâm đi chúng ta không việc gì ngươi vội vàng hồi long tộc bên kia tưởng lão đứng dậy nghiêm túc nói tống nhân thở dài một cái long tộc bên kia bây giờ cũng là hỗn loạn Ta nguyên vốn cho là mình coi như là nắm giữ quyền chủ động. Không nghĩ tới cuối cùng trực tiếp là mơ hồ. Tử lão nhìn một chút đại điện. Rồi sau đó nhìn Tống Nhân chân mày nhíu chặt. Biết hắn gần đây nhất định rất khổ cực. Lại không có một đáng giá tín nhiệm người đi kể lễ. rót một chén trà cho Tống Nhân. Không chê lão sư đần lời nói. Nói cho ta nghe một chút đi. Có lẽ có thể ra nghĩ ghế đây. Tống Nhân nhìn tửu lão đột nhiên cười, cảm giác thư thái một hồi, giống như ban đầu chính mình hướng hắn thẳng hắn thân phận. Lần này Long Tục trên mặt nổi là mời ta làm khách. Cho còn lại chân giới biểu diễn Long Tục nội tình. Kỳ thực là vì làm cho tất cả mọi người đứng đội. Long Tục, phải có tộc trường. Ta vốn cho là chỉ là tam mạc Long Tục là cạnh tranh với nhau. Thật không nghĩ đến cuối cùng. Tống Nhân bắt đầu từng chút từng chút cho bọn hắn giảng thuật gần đây long tộc các cái phân chia thế lực. Tửu lão vừa nghe vừa gật đầu. Thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Nhưng tuyệt đại đa số đều là nghe Tống Nhân đang giảng. Dù sao toàn bộ tứ cấp lạc hải đô là long tộc trực thuộc vị diện. Mà bọn họ đảo tử môn. Mới là cái này lạc hải vị diện. So với khá nổi danh tám cái tông môn 100 mà thôi. Hắn cho đến bây giờ, cũng chỉ đi qua chân giới một hai lần. Lần này trở về sau, đã thời gian qua đi hơn hai nghìn năm. Đối chân giới bên trong cong cong lượn quanh lượn quanh. Thật đúng là không biết. Nhưng từ tống nhân khẩu thuật chung, hay lại là nghe rõ, rất phức tạp. Cùng với nói là tống nhân nghênh đón biết, nhưng thật ra là long tộc tộc trưởng cuối cùng lập tức xác định lúc. Tam phương tranh đoạt. Không hẳn còn có một đại đội tống nhân cũng không biết Mai Phục ở chỗ tối phe thứ tư tranh đoạn Còn có mỗi cái chân giới nâng đỡ Vũng bùn đây là một cái rất lớn vũng bùn a Nghe xong tống nhân giảng thuật sau tiểu lão đột nhiên cảm giác có chút bi ai Bởi vì chính mình lại một chút cũng không giúp được Dù là một ý kiến cũng không có Giống như, giống như hai người chẳng biết lúc nào đã không hề một vòng Rất không thân cái loại này tiểu lão nhìn vẫn còn ở lại nhảy không ngừng. Nói cho hắn đến Tống Nhân. Giờ khắc này mới phát hiện. Tống Nhân đã lớn lên đến. Liền hắn đều cần ngửa mặt trông lên độ cao. Lại cũng là không phải cái kia tùy thời có thể rút vào chính mình dưới cánh chim tìm che chở thiếu niên. Rất tốt. Thực ra tiểu lão một mực lắng nghe. Không nói nữa. Ngồi ở bên người huyền thần. Nhìn Tống Nhân cách làm rõ ràng thuật này rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ Một chút xíu trái vuốt Thỉnh thoảng thêm chút chính mình phỏng đoán Hoặc là dừng lại Vừa nói không đúng không đúng chữ Nhìn thêm chút nữa tiểu lão Chỉ là cười trúng chím đầy mắt hiền hòa Huyền thần đột nhiên có chút đau lòng kiếm vô trần bất chi bất giác, Hắn già rồi Hắn không làm được cho Tống Nhân che gió che mưa đại thổ che trời Bởi vì tống nhân đã hóa thành một đầu hùng ưng Bay lượn chân trời Đi xem đến bất đồng địa vực và mỹ cảnh Chỉ có này cây đã từng đại thụ Như cũ rừng lại ở tại chỗ Bởi vì bọn họ căn ở chỗ này Sở chứng kiến phạm vi cũng chỉ có lớn như vậy Chỉ có tống nhân đầu này hùng ưng Đang bay mệt mỏi thời điểm Nhớ tới cây này Mới có thể bay trở về tới ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi Lại tiếp tục phi hành. Rộng rãi đại địa, có thể để cho hắn ngắn ngủi dừng lại đại thổ đâu chỉ ướt vạn vạn. Lão sư, ngươi hiểu chưa giờ phút này tống nhân tâm tình đã rất khá, khô miệng khô lưới uống một hớp trà thấm giọng nói. tiểu lão gật đầu một cái. Biết biết. Ngươi thật là lợi hại. Vậy cũng lấy không đi a Tiếp tục làm ngươi tiêu giao đế tử không tốt sao tống nhân cười khổ một hồi. Lão sư ngươi biết ta cái gì lại đột nhiên từ vị diện đi ra không tại sao bởi vì ngươi a từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm tám mươi lăm lại không điên cuồng chúc ta liền già rồi bởi vì ta theo tống nhân cuối cùng bất đắc dĩ lời nói xong tiểu lão cùng huyền thần đều là xứng sờ. làm sao sẽ bởi vì hắn tống nhân không thể làm gì khác hơn là đem tiểu thiên đạo chuyện nói cùng tiểu lão nghe xong sau tiểu lão một trận trợn mắt liếu lưới Cái kia vị diện Ra đời tự mình thiên đạo ý thức điểm này hắn là biết một chút Nhưng vẫn cho là chỉ là một vô chi vô giác trạng thái hỗn độn Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Nó lại còn có thể hóa hình Còn có rồi ý thức bản thân Hơn nữa cực kỳ thông minh Cùng tống nhân làm lên giao dịch Thật bất khả tư nghị Ra đời hoàn chỉnh thiên đạo ý thức Đối với những chân giới đó đại lão nhưng là tràn đầy cám dỗ Mặc dù lời đồn đãi nuốt vì diện ý thức bản thân Có thể đi đến trong tin đồn thần cách Nhưng cho dù là cách hư vô phiêu miêu Không có căn cứ lời nói Nhưng đối với những thứ kia đi đến tổ cảnh đỉnh phong Chờ thọ nguyên hao hết người mà nói Nhưng là lớn nhất dù dỗ Hơn nữa căn cứ tống nhân nói Mình đương thời mang theo internet mầm mống lúc tới. Kia tiểu thiên đạo thực ra cũng đã tồn tại. Chỉ bất quá sốt nát vô chi. Chờ mình bị đánh lén. Cưỡng ép xeo xuống hai cái internet mầm mống. Bắt đầu cưu chiếm thước xào lúc. Lại đã muộn. Mà lần này. Nó đem tống nhân thả ra. Là lấy này ngay ngắn một cách cách vị diện nhân làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác a Cái này không thể được. Vô luận là huyền ý, huyền quân chi hay lại là thương thần tộc, Bình An thành, tông hội, mấy đại hoàng triều vân vân, cũng là không thể tử. Kia nhưng là một cái sống sở sở sinh mệnh a. Nhưng là quả thật, ở mảnh này vị diện, Tiểu Thiên Đạo chính là Chúa tể. Người coi như mới đi 12 chân giới nhân cũng đi đối phó nó. Cũng không chống nổi nó nhất niệm chi gian. Phá hồi chỉnh cách vị diện. Cuộc giao dịch này thật khó. Muốn đi vào vạn long chi ồ. Bóp gãy mấu châu cùng cái kia vị diện liên lạc. Thật thật quá khó khăn. Nguyên lai like cho tới nay tống nhân liền lưng đeo như vậy áp lực. Một mực ở đi trước đang cố gắng. Mà hết thảy này. Thật đúng là là bởi vì hắn. Bởi vì là hắn. Làm người mở đường. Đem internet mầm mống mang đi nơi nào Huyền thần nghe Cũng có nhiều chút nóng này Vậy phải làm sao bây giờ Ta nguyên vốn còn muốn Ở chỗ này lăn lộn được rồi Liền quay trở lại Đem huyền ý cùng quân chi cho tiếp ra Ai có thể nghĩ tới phát sinh như vậy chuyện Em về tử lão cũng là nhíu mày lại Dựa theo tống nhân từng nói Tiểu thiên đạo ý là để cho tống nhân bóp gảy hai người liên lạc mà hắn là dùng thiên đạo võng cùng yêu thần võng tiến hành dung hội quán thông rồi sau đó chính mình làm chúa tể sau chuyện này thao túng vì diện hướng vũ trụ chỗ, chỗ sâu hơn đi về phía trước không cùng những thứ này vì diện còn nữa tiếp xúc thuyết phục tiểu thiên đạo bên kia căn bản không khả năng nói thật ngay cả hắn ban đầu vội vã đi ra liền với vị diện tọa độ đều không nhớ Được từ từ đi tìm tìm đây Vậy cũng cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng Tiến vào vạn long chi ồ Bóp gãy internet đường cong Cho nên Ngươi trước sau liên hiệp nhiều như vậy vị diện Thực ra đều là uổng công rồi Tiến vào vạn long chi ồ Quy tắc thay đổi Bây giờ ngươi muốn đặt tiền cuộc một cách có thể trở thành tộc trưởng nhân Một khi thành công Hắn một câu nói Ngươi liền có thể tiến vào Đúng không tiểu lão lập lại một lần tống nhân trước lời nói Tống nhân gật đầu một cái Không sai Vốn là cực kỳ có tranh cãi là vũ long Cốt long cùng hoàng long ba cái hoàng tộc huyết mạch Ta cùng lôi long tiền bối Cũng vốn chuẩn bị đặt tiền cuộc hoàng long nhất tộc Nhưng là Một phong cấp cho bạch hổ chân giới lão tổ lý mẫu trinh thư Còn có lôi long lôi vô cực tiền bối kia đoán không ra cách làm. Cũng để cho ta lâm vào lưỡng nan nơi. Ta là thật không biết nên lựa chọn người nào. Này thứ tư chi muốn tranh đoạt chức tộc trưởng thế lực suốt cuộc là thần thánh phương nào cũng chưa biết chừng. Đây mới là ta tối buồn địa phương. Nhân vì thời gian càng ngày càng gấp rồi. Nhìn tống nhân sầu gì, hai người cũng là thở dài một cái. Điểm này bọn họ quả thực không giúp được gì kia tiểu hề đây ngươi nói nàng với ngươi một khối đi ra ở nơi nào chứ tiểu lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi tống nhân trên mặt nhất thời lộ ra từ phụ như vậy nụ cười nàng ở thiên sứ chân giới có ô han chiếu cố đâu rồi ta muốn đợi chuyện này xong xuôi sau này liền mang theo nàng rời đi mảnh này nước xoáy thật vui vẻ làm chính mình Tổ lão cùng huyền thần biểu thị đồng ý Ba người lại trò chuyện vài lời Tổ lão vừa nói hắn Và huyền thần đi ra thật sự trải qua các loại Bất quá ở tống nhân nói Cái kia kêu chân đức tăng lữ Ở thiên Phật từ trước cửa tòa hóa sau Tổ lão cùng huyền thần toàn bộ cũng trầm mặt lại Dương Hùng bảy người chung người cuối cùng Ban đầu tổ lão cùng huyền thần tìm tới lúc Cũng không có ra tay đánh nhau Mà là lựa chọn thư thái Bỏ qua hắn Cũng bỏ qua ép ở trong lòng bọn họ đảo kia gông xiềng Nhưng không nghĩ tới hắn nhưng đã chết Hắn là ở chuộc tội huyền thần nói Không Hắn là đang giải thoát tiểu lão thở dài một cái Cuối cùng cắn răng một cái Nhìn tống nhân Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì Đi Chúng ta cùng ngươi đi một chuyến tảng long chân giới đi nhìn ngươi sặc sỡ lóa mắt, sinh tử có lúc chính là trong nháy mắt chuyện giục xe e sợ cái gì cũng không làm được, thiên yêu hoàng chân giới lão sư không có ở, lần này tàng long chân giới chúng ta sau lưng ngươi, phía trước mặt cho có đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng cùng ngươi xông vào một lần, tiểu lão lộ ra ham hở, tống nhân không khỏi một trận cảm động, sớm nên, như vậy. Nhớ năm đó Chúng ta ở tiểu vị diện thời điểm Khi đó ngươi tuy mất trí nhớ Nhưng bản tính lại dẫn cho chúng ta nhiều người như vậy đi theo Không sợ hãi Băng phẳng Lại không điên cuồng một cái Chúng ta liền thật ra rồi huống chi này tất cả đi ra 4-5 năm rồi Một mực đi bộ tiểu vị diện Duy nhất một lần đi chân giới hay lại là kim cương giới Chỉ là đi một vòng trở về Nửa đường còn xui xẻo cho gặp rời di tinh bầy thú Tên kia Kêu một cách truy Thiếu chút nữa không bồi thường đến Thật vất vả tống nhân trở thành các giới tiêu điểm Chúng ta nói thế nào cũng phải đi ủng hộ một lớp A huyền thần đi rồi đi rồi nói Nhưng là Lần này nghi thức hoan nghênh nhất định là cuồn cuộn sóng ngầm Sơ ý một chút thì có thể đưa tới các giới đại chiến Các ngươi Hay lại là ở lại đảo tử môn an toàn nhiều chút. Tống nhân đề nghị. huyền thần lại tới. Nghiêm túc nhìn tống nhân. Ngươi cảm thấy. Nếu như tiểu thiên đạo mang theo vị diện thật sự có sinh linh tất cả đều chết hết. Bao gồm huyền ý, Quân chi các loại. Chúng ta còn có sống tiếp chấp niệm sao thế giới bên ngoài cùng vị diện xác thực rực rỡ nhiều màu. Nhưng là hiểm tượng hoàn sinh. Sơ ý một chút liền bị nuốt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn Mà để cho chúng ta một mực kiên trì tiếp động lực chính là người nhà hy vọng Sau lưng chúng ta Có một cái da Trong nhà Có gia nhân ở chờ chúng ta Tống nhân nhìn huyền thần Lại nhìn một chút gật đầu tiểu lão cao mày Sau một khắc cũng muốn lái Được Chúng ta liền cùng đi tàng long chân giới Vô luận thành bại Tóm lại cũng đụng một cái vì mọi người trong nhà lúc này mới sống lời nói ấy ư bây giờ liền đi ta còn chưa có đi quá long giới đây huyền thần lộ ra rất hưng phấn ta cũng đã lâu không đi qua lần này cũng đi xem một chút long tộc môn nội đấu là như thế nào hẳn rất thú vị tiểu lão cũng tỏa sáng sức sống nói ba người mục tiêu đạt thành thống nhất sau lúc đó cáo biệt vân phong tử bước lên thiên sứ trong phi thuyền mời vị hộ vệ thiên sứ thấy tấm nhân đợi lên thuyền với nhau cho đối phương một biết làm như thế nào ánh mắt sau lúc đó chạy hướng tinh không đi từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm tám mươi sáu những hộ vệ này thiên sứ có cái gì không đúng a vô biên vô hạn trong tinh không Rất nhiều giống như con lương hình dáng xà hình tinh thú Điên cuồng tông kích chiếc này tinh không hàm thuyền Để cho vốn là bay nhanh hàm thuyền chậm lại rất nhiều Nhưng cũng may hàm thuyền lực phòng ngự kinh người Mỗi một lần không muốn sống va chạm Cũng khiến cho hàm thuyền mặt ngoài Xuất hiện tầng tầng lăng hình đoàn năng lượng Bảo vệ nội bộ thuyền bè không bị ha tổn hại Bên trong khoang thuyền huyền thần đám người cách tử sắc thủy tinh màn sáng. Nhìn bên ngoài kinh thú điên cuồng đụng. Một trận gào thét bi thương. Đây đều là mấy ngày nay thứ năm ba kinh thú tập kích. Này của bọn họ là điên rồi hay lại là thế nào? Thế nào bắt được chúng ta này một chiếc thuyền hỏa hỏa nhỉ tống nhân cao mày? Nhìn kia kinh thú. Cùng với vòng ngoài. Vô số tinh thú đánh tới. Cảm thấy rất ngờ vực liền hỏi hướng bên cạnh một vị cao cấp hộ vệ thiên sứ Truy nhi tỷ, Chúng ta tới thời điểm đều tốt Tại sao như vậy sẽ có nhiều như vậy tinh thú tập kích chúng ta Này cũng đi đường 20 ngày rồi Đổi lại lúc tới Đều đã đến tàng long chân giới rồi Tống nhân nói Thiên sứ đã xem nhìn bên ngoài tinh thú Cũng là lắc đầu một cái Gần đây những thứ này tinh thú quả thật có cái gì không đúng Có lẽ bọn họ là đem chúng ta lầm nhận đi Ngộ nhận có ý gì tống nhân nghi ngờ Thiên sứ truy nói Từ mấy tháng trước Các cái vị diện Vô luận là tàng long chân giới thuộc hạ hay lại là còn lại chân giới vị diện Đều tại hướng long giới bên kia chạy tới Chỉ vì có thể tham gia một lần Nganh đón tình huống Càng nhiều là có thể thấy tận mắt vừa thấy ngươi Cho nên Khả năng đang đuổi đường trong quá trình Khó tránh khỏi gặp phải tinh thú Sau đó tập sát Có lẽ đám này tinh thú có tộc quần bị xếp quá Nhìn thấy chúng ta thuyền bè liền vọt tới đi Tống nhân cao mày Kia cũng không phải a Đoạn đường này tới Đều đã chừng mấy đầy bất đồng tinh thú ở công kích Bọn họ sẽ không trùng hợp cũng bị người xếp quá chứ Thiên sứ truy nói Hẳn là Ta nghe nói long tộc vì tiếp các cái vị diện đế văn Phái ra số lớn tinh không hạm thuyền Còn đặc biệt mở ra tốt hơn một chút hải đảo Dùng làm thuyền bè phi hành Điều này hải đảo bên trên Khó tránh khỏi có số lớn tinh thú tụ tập Khả năng bọn họ bị đuổi ra khỏi đắt từng chỗ cư trụ Khắp nơi du đẳng Lại thấy chúng ta chỉ có đơn con thuyền Muốn muốn trả thù đi Nghe lời như vậy tống nhân tựa hồ có hơi hiểu Chúng ta đây có thể từ còn lại hàng tuyến đi ấy ư Vòng qua con đường này đường thiên sứ truy gật đầu một cái Có thể là có thể Nhưng là cũng có chút mất thì giờ rồi Đoán chừng một cái nguyệt tả bên phải Lo lắng thời gian của ngươi không kịp Tống nhân cười khổ một hồi Chỉ chỉ tử sắc thủy tinh hình ảnh Ngươi xem chúng ta như vậy Với đường vòng có gì khác biệt. Trời mới biết phía trước là còn có hay không to lớn hơn tinh thú cản trở trả thù chúng ta đây. Hay lại là đường vòng. Nắm chặt đi đường. Hẳn tới kịp. Dù sao ta đây cái nhân vật chính không tới chàng. Bọn họ cũng cho đòi không mở a. Thiên sứ truy gật đầu một cái. Được. Nếu như thế. Ta biết một cái khác cái tinh không đường dây. Tương đối an toàn một ít. Linh phê Nướng tâm Bánh lái số 89 tinh vực Mượn tinh vân mang vào đi bước nhảy không gian đi tàng long chân giới minh bạch rất nhanh Phía trước một cái tóc ngắn cùng đuôi ngựa thiên sứ lập tức sang hai cánh tay Phía trên từng cái tinh vực đồ án xuất hiện Sau đó tiến hành điều chỉnh Tống nhân xoay người lại nhìn huyền thần Huyền thần cảm giác có chút có lỗi với tống nhân nhất định là trên người chúng ta vẫn xui mang đến cho ngươi ban đầu liền gặp phải tinh thú di chuyển bây giờ thật vất vả đi theo ngươi lại chọc đến như vậy nhiều tinh thú ngăn trở cũng quá suy một chút chứ tống nhân cười khổ nói huyền thúc cái này cùng ngươi có thể không có quan hệ gì chỉ là vận khí không được lão sư đây lười lừa cứt đái nhiều đi nhà cầu đi đi hai người ngắm nhìn bốn phía Không có thấy tiểu lão Phỏng chừng là không phải ngủ chính là tu luyện Dù sao chiếc này hạm thuyền có thể là có thể chứa mấy trăm ngàn nhân đại hình chiến hạm Vốn là gan cùng đo ra hai đại đại thiên sứ chi vương tới long tộc bề mặt chiến hạm Tốc độ có thể không thích Nhưng uy thế được bày ra Mà lần này tống nhân muốn đi trước lạc hải vị diện các nàng liền dùng chiếc này hạm thuyền tới đưa tống nhân Bây giờ như vậy đại hạm thuyền ngoại trừ mười vị tổ cảnh cao cấp hộ về thiên sứ cũng chỉ có ba người bọn họ rồi khả năng tiểu lão không bái kiến lớn như vậy thuyền hiếu kỳ đi lạc đường đi không việc gì chúng ta đi nghỉ ngơi đi đi vấn đề tự có mấy vị thiên sứ tỉ tỉ xử lý tống nhân nói khu sau một khắc tiểu lão liền từ bên kia nhấc quần một cái tới vẻ mặt khó chịu huyền thần cái gì gọi là lười lừa cứt đái nhiều, nhiều như vậy tinh thú tập kích, ta khẩn trương a, đừng tưởng rằng ngươi là ta đại cứu ca, liền có thể làm nhục ta, tống nhân cười một tiếng huyền thần là đảo cặp mắt trắng giã, tiểu lão nói, ngoan ngoãn đổ nhi, nay phòng điều khiển không đợi rồi, theo vi sư khắp nơi vòng vo một chút, nương, lắc lư hơn nửa đời người, Loại này chân giới chi vương hạm thuyền Còn không có thấy qua đây Vài tên thiên sứ nghe Che miệng cười khẽ Mà nối nghiệp tiếp theo ở bên trong phòng điều khiển nhìn bốn phía Tùy thời biến hóa hàng tuyến đồ Tống nhân gật đầu một cái Được Thực ra chiếc thuyền này ta cũng không thế nào đi dạo quá Ta đây liền theo lão sư đi dạo một chút truy nhi tỉ Không ngại chứ thiên sứ truy lắc đầu một cái Công tử xin cứ tự nhiên Có thể tùy ý đi dạo Một ít trọng yếu địa phương đều là thiết chí cấm chế Hơi chút chú ý một chút cho giỏi Nếu không Ta để cho thiên sứ chớ ý mang theo các ngươi chuyển đi Ai không nên không nên Mấy người chúng ta không bái kiến đi dạo mới hiện lên rõ có cảm giác thần bí Yên tâm, Có cấm chế địa phương chúng ta có thể cảm giác được Sẽ không sông loạn tiểu lão nói thiên sứ truy nói như thế cho giỏi tống nhân liền cùng tiểu lão ra phòng điều khiển vừa quay đầu thấy huyền thần vẫn còn ở đợi thế nào không cùng lúc đi dạo một chút không nỡ bỏ mấy vị thiên sứ huyền thần đột nhiên lông mày nhíu một cái rất nhanh lại khôi phục như cũ được rồi ta liền đại nhân có đại lượng tha thứ em rể ngươi vừa hẳn ta cũng đi dạo một chút đi Nhìn ba người rời đi, vài tên thiên sứ hai mắt nhìn nhau một cái, mà nối nghiệp tiếp theo thao túng thuyền bè. Theo một trận nổ ẩm. Một cổ năng lượng khổng lồ ba động tự thuyền bè chung quanh khuyết tán mà ra. Đem chung quanh tinh thú cũng cho chấn động đi ra ngoài. Rồi sau đó mượn này khe hở. Lập tức lên cao. Rồi sau đó hướng một hướng khác tăng nhanh đi. Rất nhiều tinh thú chảy nước miếng. Con mắt đỏ lên gào thét. Giống như châu chấu một sảng cấp tốt đuổi theo Ba người cứ như vậy tùy ý đi Thỉnh thoảng chỉ một ít gì đó suy đoán Chỉ là vừa đi trong chốc lát Tửu lão đột nhiên kéo lại tống nhân tay Liền vọt đến trong một căn phòng huyền thần là đóng cửa phòng Giữ ở ngoài cửa Nhìn hành lang Thế nào Lão sư tống nhân có chút không sờ được đầu não Nhìn một chút căn phòng Nơi này rất thơm tho Có trên dưới sáu cái giường ngủ Hẳn là trước còn lại thiên sứ ở qua tiểu lão là kiểm tra một chút bốn phía Thấp giọng nói ngươi đối những thứ này thiên sứ Hiểu bao nhiêu gặp được sư phụ nghiêm túc sáng vẻ Tống nhân cảm giác có cái gì không đúng Rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiểu lão nói Ta mới vừa rồi lên xong nhà cầu Không cẩn thận thấy Có một cái thiên sứ mở ra cửa hông đi ra ngoài Cũng hướng về phía hạm thuyền đang phun rơi vãi một ít gì đó Mà những thứ này Khiến cho chung quanh những tinh thú đó càng điên cuồng công kích Nói cách khác Mấy ngày nay liên tục mấy đợt tinh thú Đều là các nàng đặc biệt hấp dẫn đến Nếu như ta đoán không nói bậy Các nàng là ở cố ý kéo ngươi Tống nhân sắc mặt một chút xíu lạnh như băng Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 587 tinh thú tiểu hoa trong tinh. Không hạm thuyền tại chuyển rồi tân hàng tuyến sau. Như cũ có bất đồng tinh thú sống như điên tới. Rồi sau đó công kích thiên sứ phi thuyền. Nhưng căn bản không gây thương tổn được hạm thuyền phân hào. Chỉ là tốc độ đi nhất định giảm bớt. Bởi vì chạy tới tinh thú đều tựa như là một cách tục quần một sảng nhỏ thì mấy ngàn. Lâu thì bảy tám vạn, từng cái cũng sáng khổng lồ, hơn nữa còn mang theo thuộc tính khác nhau, công kích, tỉ như khói độc, ngọn lửa, ăn mòn vân vân. Đồng thời, chạy tới Long Giới tới học hỏi nhân, có bạn tốt ở đạo tử môn, rất nhanh liền phát hiện vòng tròn bằng hữu bạn tốt được nước video. Đời này không nghĩ tới sẽ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đế từ quả thực quá vinh hạnh rồi. Sau đó là nhất đoạn thu hình Chính là Tống Nhân hướng đạo tử môn đi video Mọi người tiền vô hậu ủng Mỗi người trước mặt đều hiện lên đến ánh sáng bảng Tiến hành thu âm Ốm kính truyền một cái Còn có mười vị thiên sứ cùng với thiên sứ hạm thuyền Lần này Cũng làm hắn chuẩn bị mơ hồ Dù sao đế tử Tống Nhân cầu ma là đang ở tàng long chân giới biểu diễn Nói cách khác Bản thân hắn là đang ở Long Tục bên này. Nhân vì mọi người đều đang suy đoán. Giờ phút này đế tử ngay tại Long Tục. Ngay tại Thiên Yêu Hoàng bên kia. Nhưng ai có thể tưởng đến. Hắn lại đang bên ngoài một cái tứ cấp vị diện. Mà dạng tin tức. Rất nhanh thì truyền khắp. Một số người muốn đuổi đi nơi đó biết một chút về đế tử Phong Mạo. Cũng có một chút lấy tốc độ nhanh nhất nhận được tin tức. Đế tử ngay từ lúc tốt ít ngày rời đi Nhưng đến nay không có đến long tục Có lẽ là đi còn lại vị diện đi Lôi vô cực cũng có chút sường sờ Mấy ngày này là không có thấy tống nhân Nhưng cho là nhân ra ở thiên yêu hoàng bên kia Hóa ra đi đảo tử môn Mắt thấy long tục chuẩn bị xong Hắn đây cũng là muốn ồn ào cái gì Chẳng lẽ muốn thả long tục chim bồ câu nếu quả thật là như vậy kia long tục mặt coi như mất hết giai đoạn trước tuyên truyền hơn tám trăm ngàn đế văn truyền vận còn lại mười một chân giới học hỏi ngàn vạn vì diện phát sóng trực tiếp chờ đợi chức tộc trường chắc chắn quay đầu lại đế tử coi thường bọn họ không tới kia long tục thật có thể trở thành một cái triệt để trò cười mà trò cười như vậy đem sẽ kéo dài ngàn năm vạn năm trong lúc nhất thời vũ long tộc trưởng vũ côn vội vàng phái người liên lạc chúc đạo tử môn tình huống còn phái gia số lớn nhân đi tìm cũng phân phó các cái vị diện tìm thiên sứ thuyền mẹ bởi vì hắn tin tưởng đế tử vốn là ở long tộc nếu không cũng sẽ không giảng thuật đạo đức kinh gần hơn hảo cảm đám này đáng chết thiên sứ là muốn làm gì cố ý chơi đùa ta long tộc đâu rồi Âm chúng ta hoàng tộc ô truy long thi Chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu rồi Bây giờ lại chuẩn bị chỗ này Cốt long nhất tộc tộc trưởng côn tang giống như vậy Phái nhân viên sau khi rời khỏi đây Liền bí mật tìm tới người liên lạc mộ thanh loan Một mộ thanh loan lắc đầu một cái Ta là thật không biết hắn lúc nào rời đi Vẫn cho là hắn vẫn còn ở lôi long nhất mạch đâu rồi Bây giờ ngươi chủ yếu nhất là. Ở còn lại hai tộc tìm tới đế tử trước tìm tới hắn. Cũng đưa hắn đón về tới. Côn Tăng không thể làm gì khác hơn là như vậy đi làm. Hoàng Long tộc trưởng là mở ra nói chuyện phiếm bầy. Bây giờ hắn cùng lôi vô cực. Ô chấn cùng với tan hợp thành một cái bốn người nói chuyện phiếm bầy. Không có phương tiện gặp mặt. Cũng là thông qua phương thức như vậy chắc chắn. Mộc nhũng. Làm sao bây giờ Vũ Long cùng Cốt Long cũng phải người ra đi tìm Ta có phải hay không là phải có chỉ vào làm Bằng không quá mức rõ ràng Lôi vô cực Ngươi ngốc à Thua thiệt ta trước còn lôi kéo đế tử Đứng ở ngươi bên này cho ngươi tranh thủ chức tộc trưởng Này cái gì suy nghĩ à Ô chấn Một nhũng huyên Mặc dù thiên sứ chân giới đứng ở chúng ta bên này Cũng là cố ý đem đế tử mang đi ra ngoài Sau đó kéo dài thời gian Dĩ nhiên Ta cũng là mới vừa biết Nhưng ngươi cũng muốn hành động Tối thiểu cho còn lại hai mạch cảm giác tê dại Nếu như ngươi chẳng quan tâm Nhân ra sẽ biết Đế tử đã chọn đội, Biết dùng còn lại phương thức cực đoan, Mộc nhũng, Biết Ta đây liền phái người đi Bất quá như đã nói qua Mặc dù bây giờ chúng ta là trên một sợi dây trâu chấu, Nhưng ta không biết Chúng ta muốn nâng đỡ suốt cuộc là vậy một mạch Ta một mực cảm giác Hai người các ngươi đều biết Chỉ có ta không biết dáng vẻ Lôi vô cực Tan không có nói với ngươi sao Cho tới nay Hắn cũng đều là nâng đỡ đến ngươi hoàng long nhất tục lớn lên tới hôm nay Coi như mỗi lần ám sát Cũng là diệt những thứ kia ăn cây táo Rào cây sung người A Ta nghĩ đến ngươi sớm biết Một nhúng Ô ô Ta là thật không biết Quả nhiên các ngươi đều biết Cho tới nay Ta một mực nghe theo tan đại nhân phân phó Dung mơ hồ đâu rồi Bây giờ cảm giác mình giống như mẹ kế dưỡng tử đắc Tan đại nhân Cũng đến lúc này rồi Có thể cho ta tiết lộ điểm phong thanh sao tan Làm tốt chính mình chuyện Đến ngươi biết thời điểm tự sẽ biết Một nhũng được rồi Lôi vô cực Ô chấn Rất nhanh Long tục bên này Tam mạc long tục nhân liền bị phái đi ra ngoài Hơn nữa liên hiệp đến thiên sứ chân giới bên này Hỏi một cách đáp án Các ngươi hỏi đế tử A Hơn một tháng trước Đế tử đã tới Ngươi cũng biết Chúng ta là cố sao Hắn nói hắn muốn đi ra ngoài làm ít chuyện Vốn là muốn mượn giúp đỡ bọn ngươi Nhưng các ngươi tam mạch nhân hắn không nhận biết Cũng không tiện há mồm Không thể làm gì khác hơn là tìm chúng ta rồi Yên tâm đi Ta vừa mới nhận được tin tức Đế tử sở dĩ chậm như vậy Là bởi vì trong tinh không tao ngộ tinh thú tập kích Lúc này mới trì hoãn thời gian bây giờ đã đến chính xác trên quý đạo đại khái còn nữa mười ngày hoặc là mấy ngày liền có thể đến ý tứ của ta là không cần phái người đi đón mà là chuẩn bị tốt nghi thức hoan nghênh cũng có thể bắt đầu đi bản vương nhưng là chờ thật là lâu đo ra cùng gan ngồi ở ngai vàng nhìn tới thăm ba vị long tộc trước mắt người trưởng đà nói ba người nghe một chút Không thể làm gì khác hơn là hành lễ thối lui ra Mỗi người thật nhanh chuẩn bị Vừa vặn phái đi ra ngoài nhân có thể thông báo đế tử chính xác đến đến lúc Tống nhân đã có chừng mấy ngày không có nói chuyện ở trước mặt hắn là thiên sứ truy Tống công tử tại sao một mực nhìn ta như vậy Ta nói hết rồi Đây là chẳng ai nghĩ tới tình huống Tinh thú sẽ hung mãnh như vậy Cũng may đã đến đặt trước quý đạo Còn nữa ít ngày Là có thể đến long tục rồi Tống nhân nói Ngươi sẽ không có gan to như vậy Ta lúc trước liền bái kiến ngươi Hơn nữa ngươi sởi tóc là màu trắng Cũng đại biểu ngươi là lạnh gan thuộc hạ Là nàng phân phó ngươi làm như vậy Tống công tử nói cái gì Ta thật nghe không hiểu Thiên sứ truy lại cười nói Ta hỏi lão sư Bọn họ bị thương là ban đầu tử thiên Phật tử sau khi rời đi. Trong tinh không mới tao ngộ rồi tinh thú. Mà khi đó ta còn ở thiên Phật tử một đoạn thời gian. Sau đó lại đi các ngươi thiên sứ chân giới. Rồi sau đó trăn trở bạch hổ nhất tục. Lại trải qua thiên yêu hoàng nhất tục hoan nghênh. Sau đó càng là lẻn vào long tục một mực hỏi dò tin tức. Nhưng vì cái gì ở đây sao thời khắc mấu chốt gan đợi một hồi cho ta xem lão sư bị thương vì đi các ngươi thiên sứ chân giới thu hoạch tin tức tốc độ chậm như vậy ấy ư cũng có thể kéo dài lâu như vậy hơn nữa hướng long tục đi vòng vèo lại đi lúc tới gấp ba bốn lần thời gian có phải hay không là quá mức trùng hợp nhiều chút có thể cho điểm giải thích sao thiên sứ truy lắc đầu một cái tống công từ ta là thật không biết ta là một cái chiến sĩ Một cách nghe theo vương mệnh lệnh chiến sĩ Cũng không tư cách đoán cùng nghi ngờ vương sở làm bất kỳ quyết định gì Dựa theo hàng tuyến Còn nữa mấy ngày Là có thể đến long tục rồi Đến thời điểm ngươi có thể tự đi đi hỏi ta vương Tống nhân biết Hỏi các nàng căn bản không chiếm được bất kỳ đầu mối nào Coi như sau đó một khắc Chỉnh chiếc hạm thuyền đột nhiên một trận kịch liệt đung đưa Chúng thiên sứ lập tức trở về mỗi người vị trí Mở nước tinh giao diện Ở khoang thuyền đuôi sau Có một cái to lớn lam kình tinh thú ở hoan hỷ có đến hạm thuyền Con mắt của tống nhân nhất thời co rụt lại Tiểu hoa từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao 30 chương 588 long tục phát sóng trực tiếp thiên sứ hạm thuyền ngoại Một con to lớn đại cá voi trạng thái tinh thú Đang ở ôn nhu có đến hạm thuyền Ở cổ nó cùng dưới phần bụng. Có rất nhiều tương tự đóa hoa hoa văn. Cực kỳ có nhận ra độ. Là không phải tinh thú tiểu hoa còn có thể là ai. Mà hắn sở dĩ cùng hạm thuyền tới một lần tiếp xúc thân mật. Chính là người thấy tống nhân mùi. Tiểu hoa tại sao lại ở chỗ này. Nó là không phải cùng hắc hoàng cũng ở lại tiểu hề bên người sao còn có tiểu hoa. Cho tới nay là tiểu hề phi hành tỏa kỷ. Lúc trước nàng và tiểu hề lúc đi Đều là nó đưa đến một cách vị diện vòng ngoài Hoặc là thu nhỏ lại Hoặc là liền lưu ở vòng ngoài Không tiếp xúc gần gũi vị diện hoặc là chân giới nhân đạo này là đi tàng long chân giới Bây giờ nơi đó đại lão tụ tập tiểu hoa lại ở chỗ này đi loanh quanh Hạm thuyền bị mở ra Tống nhân bay ra Đúng như dự đoán Tiểu hoa liền đung đưa cách đuôi tới Bởi vì quá lớn. Từ từ hóa thành ban đầu mê nhí hình. Tới có Tống Nhân. Hoang thuyền miệng tiểu lão cùng huyền thần không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Tống Nhân đưa tay sờ một cái tiểu hoa bóng loáng đầu có điểm giống cá heo. Tiểu hoa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu để cho người khác phát hiện ngươi coi như nguy rồi ban đầu từ cửa nguyên vị diện đi bắt cấp minh mông vị diện lúc liền ở nửa đường gặp đại diễn tiên tông hơn 10 người thao túng thần chi đế văn. Ở vây mắt tiểu hoa. Tiểu hoa làm tiểu hề đã từng tỏa kỵ, vẫn đủ nổi danh. Nó cũng là mới từ ngủ đông trung tỉnh lại. Những người đó cũng không xác định. Chỉ là ôm thử một lần thái độ. Rồi sau đó bị tiểu hề cứu. Giấu ở trong khoang thuyền. Bây giờ thế lực khắp nơi cũng trước khi đến tàng long chân giới. Nơi đây đã cách ly long tục chỉ có thập ngày. Cách này cũng quá nguy hiểm nhiều chút. Làm sao dám ở dạng này khu vực du đãng? Tiểu hoa là đối tống nhân rất thân mật. Rồi sau đó mu mu lớn tiếng kêu đến. Dùng đầu báo cho biết một chút hạm thuyền đi. Trước phương hướng vị trí, rêu bãi cái đuôi đang đợi. Tống nhân mặt càng ngày càng đen đến cuối cùng trực tiếp thành xanh mét sắc. Nhìn tiểu hoa chỉ long giới phương hướng. Hai tay cầm rát rát vang rồi. Tiểu Hoa ở long tục trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ đều biết. Lôi phô cực đối thái độ của hắn cực chuyển biến lớn. Bạch hổ chân giới trước người tới tương trợ. Đem mình đi đi bây giờ trở lại lại cố ý trì hoãn. Bọn họ thật sự phải ủng hộ thứ tư chi long mạch. Hết thầy hết thầy tống nhân rốt cuộc thì suy nghĩ minh bạch. Tiểu Hoa không muốn đợi ở chỗ này. Hướng chỗ sâu hơn đi. Giấu kỹ. Ta còn có việc phải đi trước tống nhân an ủi vỗ một cái tiểu hoa. Rồi sau đó bất ngờ xoay người. Tìm tới thiên sứ truy. Ta muốn ngươi tăng nhanh hạm thuyền tốc độ. Ngũ ngày chạy tới tàng long chân giới tống nhân nhìn này vị này tổ cảnh tu vi cao cấp hộ vệ thiên sứ nói. Thanh âm lạnh giá. Lại không trước nhiệt tình. Thiên sứ truy lắc đầu một cái. Không thể nào. Tinh không có rất nhiều vị diện. Chúng ta phải tùy thời theo dõi sở hành trên con đường có hay không còn lại đột nhiên nguy hiểm. Tỉ như vẫn thạch đáy. Tinh bảo. Lỗ đen. Tinh không gió bão vân vân. Quá nhanh đi đường. Đối mặt đột nhiên nguy hiểm sẽ xử lý không kịp thời. liền như vậy Tống Nhân trực tiếp đánh đoạn thiên sử truy lời nói, rồi sau đó thẳng tới đến Lão Sư cùng trước mặt huyền thần. Lão sư thần thúc các ngươi theo các nàng từ từ đi Ta đi trước một bước Tiểu lão nhìn tống nhân Sắc mặt ngưng trọng Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con mắt của tống nhân có chút hồng Càng nhiều là phấn nộ Còn nhớ ta đã nói với ngươi tiểu hề chuyện sao nhớ Tiểu hề là long tộc chuyện tiểu lão biết Chỉ bất quá một mực thay tống nhân bảo mật đến Thiên sứ đám người kia lừa ta Giờ phút này tiểu hề ngay tại long tục Thứ tư cổ thiết lực Chính là nàng Cho nên bọn họ một mực ở chỉ hoãn ta đi long tục Ô han lừa ta Nàng đã đáp ứng không để cho tiểu hề tham dự vào Bây giờ không chỉ tham dự Còn không muốn để cho ta biết Nàng không một chút nào đau tiểu hề Chính là đang lợi dụng nàng Tống nhân gần như cắn răng nghiến lời nói tiểu lão yên lặng Huyền thần cũng không nói thêm gì nữa Rất nhanh đánh một cái tống nhân bả vai Ngươi nghĩ trước thời hạn chạy tới Hết sức ngăn cản. Chúng ta lại làm sao có thể còn tiếp tục đợi ở trên thuyền này Mặc dù tốc độ chậm nhiều chút Nhưng đuổi kịp ngươi vẫn là có thể Dù sao chúng ta ban đầu ở truy xét kia 17 người lúc Cũng không ít đơn thuần ở tinh không đi đường Đi tử lão nói Tống nhân gật đầu một cái Đa tả lão sư một mặt Thiên sứ đám người này lừa hắn Hắn lại không thể không tiếp tục đem lão sư cùng huyền thúc lưu lại nơi này phản bội hắn thiên sứ hàm thuyền bên trên Cái loại này mâu thuẫn khó mà nói rõ Nhưng tiểu lão lại lựa chọn cùng hắn cùng nhau rời đi Không thể không nói tiểu lão biết Được Chúng ta cùng đi tống nhân nói xong Lạnh lùng nhìn một cách này mời vị thiên sứ liền cùng tiểu lão Huyền thần rời đi hạm thuyền, hướng kinh không bay đi. Mấy vị thiên sứ với nhau nhìn một chút, lại là cũng không nói gì. Chỉ là hơi chút tăng nhanh thuyền, với sau lưng bọn họ. Bởi vì loại tình huống này, thiên sứ vương đã trước thời hạn dự liệu được. Hoặc có lẽ là, cũng không kém mấy ngày nay rồi. Bởi vì nên làm chuẩn bị cũng làm xong. Long tộc vui mừng nghênh hắn đồng thời cũng là tiểu hề ra sân thời gian. Lần này chuẩn bị, trước đó chưa từng có đầy đủ, nhưng là ếp phải, sẽ có chấn động mạnh. Tống nhân đợi liên tiếp ở tinh không phi hành ngũ ngày. Đầu tiên không tiếp tục kiên trì được chính là huyền thần. Sau đó liền đến phiên tử lão rồi. Tống nhân nhìn một cái từ đầu đến cuối với sau lưng bọn họ thiên sứ hạm thuyền. Cắn răng một cái trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một con to lớn lôi long hư ảnh mà ra, trực tiếp ký thác đỡ dậy tiểu lão cùng huyền thần đang chuẩn bị đi, rất nhanh ở phía trước vị trí, từng đạo tiếng rồng ngâm tựa hồ đáp lại một dạng ngay sau đó, ba chiếc màu sắc không giống nhau thuyền rồng cấp tốc đi về phía bên này, rất nhanh trên chiếc thuyền này liền có rất nhiều người bay nhảy ra. Bái kiến đế tử những thứ này long nhân quần áo trang sức tống nhân nhận biết Chính là vũ long Cốt long cùng hoàng long nhân Tống nhân thẳng về phía trước đi Đưa ta hồi long tục sau khi nói xong liền ung tử lão cùng huyền thần Tùy ý chọn một chiếc thuyền liền nhảy lên Vũ long nhất tục long nhân thấy vậy Được nước nhìn một cách còn lại hai tục nhân Lúc đó lên thuyền Cũng cho mình tộc trưởng trở lại đi tin tức Đế tử đã nhận được Năm ngày là được hồi ba chiếc thuyền rồng nhìn một chút phía sau thiên sứ hạm thuyền Có thể thấy được Đế tử tựa hồ cùng các nàng xào xáo rồi Đây chính là cái tin tức tốt Cũng cùng nhau truyền tống về đi Theo thời gian đưa đẩy Thoáng một cách ngũ ngày mà qua Thuyền rồng từ từ đến gần long tộc cửa vào Sau đó tiến vào Hướng Long Tộc bên này đi. Đã sớm nhận được tin tức Long Tộc Nhân. Đã tại một giờ trước liền mở ra phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người đều đang đợi đến giờ khắc này. Thuyền rồng dừng lại. Tống Nhân cùng Tiểu lão. Huyền thần lấy tốc độ nhanh nhất hướng Long Tộc đi. Đi theo phía sau tam mạch Long Nhân. Chỉ bất quá Tống Nhân xanh mặt. tựa hồ không chú ý tới với sau lưng hắn tiểu lão cùng huyền thần từ từ cách xa hắn rồi sau đó bay hướng bên kia bởi vì sau một khắc tống nhân đúng là nổi bật nhất nhân vật chính rầm rầm rầm vừa tới long tục từng đảo pháo hoa phóng lên cao toàn bộ không trung lôi cổ không ngừng vang dội toàn bộ chân giới một con to lớn kim sắc thần long tản ra kinh khủng long uy đem to lớn đại long đầu từ tầng mây rối xuống dưới từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm tám mươi chín đừng để cho nàng đi ra Văn ngươi đầu này to lớn kim sắc thần long tràn đầy một cổ đáng sợ thiên uy liền với rất nhiều long tộc nhân cũng không bái kiến đông đông đông toàn bộ tàng long chân giới bất kỳ địa phương nào tất cả mọi người đều có thể nghe này đinh tai nhức ấp lôi cổ âm thanh rất nhiều người ở kích động quan sát phát sóng trực tiếp lúc ngẩng đầu lên nhìn mình đỉnh đầu vị trí có một cái hư ảnh lôi cổ đang vang lên lắm trong tin đồn lôi mạch vạn lôi trì lôi linh lại thật đưa nó cho mời ra được này lôi vô cực tốt thủ đoạn a giờ phút này giống vậy ngắm nhìn còn lại mười một cái chân giới nhìn đầu kia tản ra long uy nhưng lại hàm chứa kiểu khắc khí tức kinh khủng kim sắc thần long một trận khen ngợi Đây chính là đầu kia đã có thần cách hình thức ban đầu linh sao sau lưng long tộc tam mạc nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trống giống khu vực chỉ còn lại có tống nhân một cái. Lôi cổ rầm rầm, nhân vật chính chỉ có hắn. Đây là đế tử nghi thức hoan nghênh. Tống nhân không nhìn thấy lão sư, không nhìn thấy huyền thần, liền đứng như vậy, một cổ cô đơn cô đơn cảm mà tới. Đây chính là lớn lên phải trả giá thật lớn sao tới long tục học hỏi quá nhiều người. Cũng không thể qua loa bay. Vì thống nhất cùng hình tượng. Đều có không chung hoàn chế. Cho nên. Cùng ban đầu thiên yêu hoàng chân giới như thế. Bất đồng địa phương. Cũng không có cùng hình chiếu màn ảnh. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến này đổ sộ một màn. Tống Nhân nhìn phía xa vây xem Nhân mở ra nhìn thấy hóa bảng ở thu âm chính mình. Gần bên 12 cái chân sới Nhân hướng hắn lăng tới hâm mộ ánh mắt. Tống Nhân một chút xíu nhìn thẳng đến ánh mắt dừng lại ở gan đo ra cùng với. Ô Han bên người. Tống Nhân mặt một trận xanh mét, nàng quả nhiên tới. Ô Han ngưng hợp ánh mắt của Tống Nhân đối với hắn báo một cái nụ cười ái náy. Tống Nhân dưới chân động một cái. Liền muốn đi qua hỏi cho ra nhẽ Đột nhiên Vạn lôi cẩu ngừng lại Đầu kia to lớn kim sắc thần long cũng từ tầng mây thu hồi đầu Có dễ nghe tiếng đọc sách vào thời khắc này vang lên Thiên địa bất nhân Lấy vạn vật vì sư cẩu. Một đội mặt chính trang Trên trán có lộc nhung một loại non sừng rồng đồng nam đồng nữ Hai tay làm lễ bái sư từ trong mà ra Non nước thanh âm Không tới một thước trung bình thân cao, cũng có thể thấy được. Bọn họ là một đám long tộc hài tử, hơn nữa này quần áo trang sức hẳn là ứng long nhất tộc. Bọn họ trong miệng thật sự đồng loạt thanh âm đến từ tống nhân quyển sách đầu tiên chu tiên kinh điển trích lời. Chúng thần ngâm, tiên nhạc lên. Trên chín tầng trời chư thần tổ nghiêm ngặt dược khiếu, oán hồn gào Cửu chi hạ âm hồn lượn quanh ước vạn sinh linh quý sưng quân. Bách vạn thần ma cam làm tướng lại một đội sắp tới ngàn tên đồng nam đồng nữ đi ra. Cao dòng lãng tụng đến tống nhân quyền sách thứ hai thần mộ chung lời nói. Nhìn của bọn hắn hồng sắc, giống như quốc tế dùng chính trang, này là một đám đến từ hỏa long nhất tộc đồng nam đồng nữ. Bắc lương kém triệu nhà. Trong đó bao nhiêu thiết y khỏa bộ xương khô công danh đưa ra rượu một bình. Thử hỏi đế vương tương tương mấy bồi thổ lại một đội đến từ Trúc Long ngàn tên thiếu nam thiếu nữ mà xa. Lãng tụng đến tống nhân thứ ba bản đế văn tuyết trung hãn đao hành. Ta có một bầu rượu đủ để an ngủi phong trần. dốc hết sang hải bên trong tặng uống người trong thiên hạ. Thương hải thành trần mấy chục ngàn thu đảo hóa tóc vàng trường sinh buồn. Một giấc mộng đó là mấy ngàn năm tiên lộ gặp vành nơi nào ru sinh vì nhân kiệt tử cũng vượng hùng chúng ta tu sĩ tại sao tiếc đánh một trận từng đội từng đội lại một đội thiếu niên thiếu nữ đi ra nghe của bọn hắn non nớt thanh âm lãng tụng đến cái này không cùng ý nhị câu nói ngược lại là làm cho tất cả mọi người kinh diếm một cái không tệ không tệ đều nói giáo dục là từ hoa hoa nắm lên long tục toàn bộ long mạch sắp tới một trăm ngàn tiểu long nhân Mặt bất đồng quần áo trang sức đi ra Bái kiến đến tống nhân Ngoại trừ mới mẻ ngoại Còn có một cái tín hiệu Đó chính là đế tử Chính là bọn hắn lão sư Phải biết Long tục bổn tục rất ít có Những thứ này đế văn đều là thuộc hạ Các cái vị diện Như vậy truyền thống cũng kéo dài thập mấy vạn năm Bây giờ Cử tuyệt tống nhân Cam nguyện đánh vỡ này một truyền thống bắt đầu học tập sáng tác phương diện đủ có thể thấy được long tục đối với đế tử coi trọng cùng kính trọng đầu tiên là vạn lôi trì kim long bây giờ lại vừa là long tục đời kế tiếp quang lời mở đầu liền đã vượt qua rồi thiên yêu hoàng chân giới phía sau còn có hơn tám trăm ngàn đế văn đang đợi nghe giảng đây tống nhân nhìn một trăm ngàn này thiếu nam thiếu nữ đối với chính mình đồng loạt thi lễ cũng là khom người xá một cái Cuối cùng bọn nhỏ là vô tội Có thể còn không chờ long tục sau này chuẩn bị thủ đoạn lúc Tống nhân dưới chân bát phù môn mà động Thẳng hướng thiên sứ nhất tộc nhân đi Không kịp ngăn cản nữa Để cho tiểu hề lộ ra mặt Trước làm cố gắng liền tất cả đều vong phí Hơn nữa tiểu hề cũng sắp lâm vào to lớn trong nguy hiểm Rất nhiều người nghi ngờ hình ảnh ốm kính đi theo mà chuyển Đế tử đây là thế nào thẳng đến? Nhìn thấy tống nhân rơi vào thiên sứ nhất tộc khu vực. Rất nhiều hộ về thiên sứ lại ngăn cản. Bọn họ lại chặn lại đế tử Vũ Long cùng Cốt Long tộc trưởng. Đang chuẩn bị chỉ huy đến tiếp sau này nghênh đón buổi lễ. Thấy vậy đồng loạt phi thân lên. Đã sớm từ truyền về tin tức. Nói đế tử cùng thiên sứ nhất tộc tựa hồ huyên náo rất không vui. liền với hạm thuyền đi không ngồi. Chính mình đi đường Bây giờ nhìn như vậy Thật đúng là a. Giữa bọn họ chuyện gì xảy ra chờ chút Cái kia mái tóc màu vàng ấm là ngục thiên sứ ô han sao xảy ra chuyện gì Chưa lấy được nàng cũng tới tin tức à thiên sứ nhất tục là không phải chỉ có xí thiên sứ đo ra cùng lãnh thiên sứ gan sao vũ long tộc trưởng vũ tôn cùng cốt long tộc trưởng côn tăng tướng thưởng thức liếc mắt Làm một giới chi vương Tới thì tới Tại sao phải lén lén lúc lúc đây các cái vị diện nhân nhìn phát sóng trực tiếp? Nhìn tống nhân buông tha nghênh đón nghi thức. Mà cùng thiên sứ nhất tục rằng co. Đối rồi. Thiên sứ nhất tục tựa hồ là người thứ nhất cưỡng ép đem đế tử bắt đi chân giới. Chẳng lẽ là mà tính nợ cũ rất nhiều người nhất thời suy đoán. Nghi thức hoan nghênh có nhìn hay không cũng không sao cả. Bát quái mới là bọn hắn muốn biết. Tống Nhân bị mấy cái cao cấp thiên sứ ngăn lại, lạnh giá ánh mắt tập trung vào ba vị thiên sứ chi vương. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì Tống Nhân hạ thấp giọng từ trong hàm răng nặng đi ra một câu nói như vậy. Còn lại hai vị thiên sứ chi vương không nói. Ô Han là tiến lên nhìn Tống Nhân. Ta biết ngươi là vì bảo vệ nàng. Nhưng là... Ngươi không làm được. Chỉ có nàng có thể giúp ngươi. Ta không muốn nàng giúp. Ô Hàn, đừng để cho nàng đi ra. Văn ngươi, chính ta chuyện mình có thể làm được. Sau một khắc, Tống Nhân phục rồi mềm mại. Hắn đời này không làm cho người ta phục quá mềm mại. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời hướng một nữ nhân nhượng bộ. Ô Hàn nhìn Tống Nhân, lắc đầu một cái. Đây thật ra là chính nàng chủ ý. Nàng đã mất đi thân nhân, không thể lại mất đi cái thứ hai. Ngươi chỉ muốn đem nàng bảo hộ ở dưới cánh chim. Nhưng không nghĩ quá. Nàng muốn đi ra. Làm ngươi có thể nhỉ ngươi đại thụ. Ngươi là ít kỷ. Tống nhân cũng không nhìn được nữa. Gần như gầm thép. Ta là ít kỷ. Nhưng ta đã đứng ở nơi này. Đứng ở sau lưng nàng. Để cho nàng ngay trước chư giới mặt. Đường đường chính chính cầm lại thuộc về mình đồ vật. Này đã là không phải xe giúp ngươi mà là sẽ giúp toàn bộ long tục nàng chỉ có một cơ hội này ngay trước toàn bộ đã từng phía sau màn thúc đẩy nhân lần nữa trở về tống nhân nếu vì nàng được đứng ở nàng bên này ngươi biết nàng hy vọng có thể thật vui vẻ giúp ngươi làm một chuyện mà là không phải ngươi ngăn trở nàng ô han cũng công phấn Trong lúc nhất thời, người sở hữu bị hai người bí hiểm đánh không sờ được đầu não. Bọn họ rốt cuộc đang nói gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 590 người không xứng làm tộc trưởng tống nhân không làm sai. Tiểu hề thực ra cũng không làm sai. Ô han vì tiểu hề. Không tiếc kéo theo toàn bộ thiên sứ chân giới. Giống vậy không làm sai. Sai là cái này thế đạo nhĩ ngô ta gạt. Là mỗi người dục vọng cùng tham niệm. Ai cũng khuyên không nói được ai. Tống nhân cùng thiên sứ chân giới bên này thành bế tắc cũng được người sở hữu chú ý tiêu điểm. Ngang nhưng vào lúc này. Một đạo cử đại long hống âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn thấy. Đó là một con to lớn đại hoàng sắc cử long. Đột nhiên từ trong long tộc bộ mà ra. Đung đưa tứ trào. Lạc thân ở trước mắt phủ đầy băng lùa màu trên quảng trường nhỏ. Nơi này vốn là tiếp theo hạng mục, hơn ngàn long nữ cho đế tử nhảy hoan nghênh vũ đạo. Vũ long tộc trưởng vũ côn cùng cốt long tộc trưởng côn tang nhìn, giật mình. Là một nhũng. Hạng này muốn làm gì không cái này hạng mục A. Hắn điên rồi hai tộc tộc trưởng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Sau đó thấy trên quảng trường nhỏ từ đại Hoàng Long khai khẩu nói. Hoan nghênh các vị quan lâm ta tàng long chân giới. Tới đón tiếp này một cả thế gian đều chú ý buổi lễ. Đế tử rất trọng yếu. Hắn là mọi người chúc ta kiêu ngạo. Ta một nhũng. Hoàng Long tục tục trưởng. Cũng không nửa điểm không tôn trọng ý hắn. Chẳng qua là cảm thấy. Đến tiếp sau này tình cảnh lớn như vậy. Nếu như đưa nó dùng ở song hỷ lâm môn bên trên khởi là không phải tốt hơn cũng để cho mọi người làm chứng một chút long tộc chọn đời khó quên ngày này Một nhũng từ đại long miệng mở miệng nói chuyện ốm chính hình ảnh đi theo mà chuyện mọi người còn tưởng rằng là long tộc vì hóa giải lúc túng cùng này ngoài ý muốn một màn trước thời hạn mở biểu diễn phía sau đây vũ côn cùng côn tang bay thẳng thăng lên lớn tiếng dày Một nhũng ngươi muốn làm gì hắn cử động như vậy Không nói với bất kỳ người nào Đây là đem chọn cách long tộc mặt mũi cứ như vậy ngay trước người ngoài ném xuống A Phát sóng trực tiếp đang tiếp tục Nhưng các giới vây xem nhân chính là ánh mắt sáng lên Nay tuyệt đối là không phải bọn họ chuẩn bị xong tiết mục Là xảy ra ngoài ý muốn A Nhìn sáng sấp tin đồn là thực sự Long tộc hôm nay muốn đình chức tộc trưởng rồi trong lúc nhất thời, ngược lại không người nhìn đế tử cùng thiên sứ khẩn trương tình cảnh, mà là nhìn về phía ba vị này tộc trưởng, tống nhân là nhìn ô han cả giận nói. Nàng đem xe lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần trước nàng thật sự gặp khổ nạn ngươi quên đúng không ngươi chẳng lẽ còn muốn cho nàng ở sau này trong cuộc sống, lại trải qua một lần sao ô han giống vậy nhìn tống nhân. Lần này, phía sau nàng có chúng ta. Có thể lần trước, phía sau nàng có nàng toàn bộ người nhà, bây giờ không có, chỉ còn lại nàng cô Linh Linh một cái. Chẳng lẽ ngươi không phải sao tống nhân nhất thời vô lực đứng lên, hai tay nắm chặt chặt. Mộc nhũng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vũ côn chất vấn lên, côn tăng là theo dõi hắn. Mộc nhũng nhìn hai người. Đột nhiên cười. Ta làm gì ta ở chuộc tội. Cũng may tội nghiệt là không phải rất sâu. Mà các ngươi cũng không giống nhau. Rất nhanh sẽ biết biết. Một nhũng nói xong. Rồi sau đó không để ý tới nữa hai người. Tiếp tục hướng về long tộc chung quanh vây xem nhân. Toàn bộ ốm kính lên tiếng nói. Rất nhiều người giờ phút này khẳng định nghi ngờ. Cái gì là song hỉ lâm môn này một cách khác vui bao lớn à. Lại có thể cùng nghênh đón chúng ta đế tử như nhau. Ta đây nói cho các ngươi biết. Ta long tộc từ hơn bốn vạn năm trước cuối cùng một nhân tộc trưởng sau. Đến ngày nay, đem sẽ sinh ra tân tộc trưởng. Sau đó mang theo toàn bộ long tộc quật khởi một nhũng nói cuối cùng. Gần như gầm thép. Nhất thời, một mảnh xôn sao. Trực tiếp như vậy ấy ư, không lòng vòng quanh co, lao thẳng tới chủ đề. Nhìn hoàn toàn vạch mặt một nhũng vũ long tộc trưởng vũ côn cùng cốt long tộc trưởng côn tang không để lại dấu vết cách xa mỗi người khoảng cách trong lúc nhất thời tạo thế chân vạc bọn họ trực tiếp bất kể tống nhân vị này đế tử rồi dù sao toàn bộ chuẩn bị cũng chỉ là vì này mấy vạn năm chức tộc trưởng bây giờ hoàng long mục nhũng trước thời hạn chiếm cứ chủ động vị bọn họ lại tiếp tục chứa thua thiệt chính là bọn họ đây là nhà nàng là phụ thân nàng tâm huyết Ngươi coi như mình hoàn thành mục tiêu Thật sự ủng hộ cái kia long tục Tộc trường Sẽ chỉ là còn lại chân giới con dối Long tục Đem không còn là trước kia long tục Nàng trở lại Là phụ thân nàng năm đó lấy mệnh đưa ra sinh cơ Kia là hy vọng Mà là không phải ngươi đem chuyện mình sạch sẽ gọn gàng xử lý xong Sau đó mang theo nàng ẩm cư sơn lâm Ngươi một mực xem nàng như hài tử Thay nàng làm chủ. Có thể đã từng hỏi qua nàng nguyện vọng là cái gì muốn làm gì Tống Nhân. Thực ra cho tới nay. Ngươi mới là tối ít kỷ. Ô Han nói. Tống Nhân yên lặng không nói nữa. Đã từng những người này trong tối đưa nàng đẩy vào hố lửa. Bây giờ. Nàng phải làm. Là ngay trước những người này chính Đại Quang Minh trở lại. Trước ngươi cố gắng không có uổng phí. Những thứ này. Điều là nàng trợ lực A. Quan trọng hơn là. Nàng hy vọng ngươi có thể chi trì người nàng sinh lựa chọn thứ nhất cùng quyết định. Mà là không phải hủy bỏ nàng. Cả đời rất dài. Cũng rất ngắn. Ngươi không thể một mực đi chiếu cố nàng. Để cho nàng làm một lần chính mình đi. Cũng làm một lần con gái. Nơi này quá khứ cùng bây giờ. Có nàng hai cái cha đang nhìn nàng đây. Tống Nhân chậm rãi nhắm hai mắt. Lần này không có phản bác nữa. Cho tới nay. Hắn suy nghĩ cũng dừng lại ở kiếp trước đối con gái cưng chiều. Lại quên mất. Các nàng cũng có chính mình không chung cùng thế giới. Tự mình ở thay nàng che gió che mưa đồng thời. Nhưng cũng chẳng lại nàng nhìn lên trên không chung. Là mình sai lầm rồi. Mộc nhũng, ngươi muốn làm tộc trưởng. Mày xứng à mấy năm này. Các ngươi hoàng long nhất tục vì toàn bộ long tục làm cái gì? Có tư cách gì ở chỗ này rêu rao? Ta đường đường long tục. Cho dù có nhân đứng ra. Cũng không tới phiên ngươi. Vũ long tục trưởng vũ côn lớn tiếng mắng. Rồi sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đầu trưởng mãn lông chim long tục. Cốt long nhất tục tục trưởng côn tang cũng cười lên ha ha. Hóa thành một đầu to lớn cốt long nước sơn hắt long lân thật chặt bao trùm ở xương bên trên hai luồng ngọn lửa màu đen ở đồng tử khiêu đồng lên đúng nha một nhúng qua nhiều năm như vậy chúng ta toàn bộ trong hoàng tục chỉ có ngươi không tư cách ở chỗ này vẫn đình chức tộc trường ngươi cũng là mấy năm nay không biết mượn ai lực lượng đột nhiên bộc lộ tài năng đổi lại mấy ngàn năm trước một cách thuần khiết vương tộc huyết mạch cũng so với ngươi có tư cách còn có vũ côn ngươi cũng không tư cách đi chúng ta long tộc xưa nay dùng vũ lực quyết định thắng bại từ không dựa vào người ngoại tộc ngươi liền mộc nhũng cũng không bằng cốt long tộc trưởng côn tang nói xong trực tiếp thao tục toàn bộ vì diện chính đang quan sát màn ảnh trong hình chính là đêm đó Lần đầu tiên phật tử tới vào ở khu khách quý. Vũ Côn nửa đêm lén lén tiến vào căn phòng hình ảnh. Lúc trước Cốt Long tộc trưởng Côn Tang cùng Mộ Thanh Loan tại đối diện đỉnh núi nghỉ sự, không nghĩ tới hắn lại sẽ lén lén cho quay chụp đi xuống. Trong lúc nhất thời, Long tộc bên này trên trăm long mạch nhân xôn xao một mảnh. Có vài thứ mọi người đều biết, cũng không nói phá. Nhưng như vậy bị ngay trước Đông Đảo Long tộc mặt để Vẫn còn có chút không nén giận được mặt mũi. Vũ Côn nhìn một màn này, lập tức chuyển qua long thủ nhìn về phía Côn Tăng tì vết nào sắp nứt tiểu nhân hèn hạ. Hèn hạ sao ta còn rất nhiều hình ảnh không thả đâu rồi. Đợi một hồi nhất định sẽ làm cho toàn bộ long nhân nhìn no mắt. Côn Tăng nhảo báng, Chúng ta đang làm gì? Ở đấu võ chức tộc trường. Ngươi làm đùa nghị ạc không hèn hạ thế nào lên chức a di đà phật thiện tai thiện tai côn tộc trưởng khả năng hiểu lầm đêm đó là bần tăng mời vũ tộc sài đến thương lượng chuyện quan trọng là có quan ta thiên phật tự tiết ra ngoài phật kinh chuyện không nghĩ tới đưa tới lớn như vậy hiểu lầm bần tăng phải giải thích một chút để tránh để cho quý tộc huyên náo không hợp nhưng vào lúc này đạo minh đi mà bắt đầu chắp hai tay nói trong nháy mắt toàn bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh liền như ngừng lại trên người đạo minh từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm chín mươi long nhân môn nên tỉnh lại đi rồi ngươi thật là biết chọn thời điểm a nhân gia đang ở phát ra ngươi với vũ long tộc trưởng mật hội chuyện cái này thì chính mình nhảy ra từ chứng thuần khiết cũng có người tin a a di đà phật ta thiên phật từ nhiều năm trước có người lẻn vào ta tự khố đánh cắp rất nhiều phật kinh bây giờ nghe những thứ kia bị trộm đi phật kinh ở long tộc liệt dương đảo bị phát hiện cho nên ta tìm tới vũ long tộc trưởng nhìn hắn có thể thân ở thuận lợi tay hỗ trợ tìm một cách ạ nhưng vũ tộc trưởng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói liệt dương đảo là dựa vào gần bọn họ long trùng thánh địa cách đảo tuyệt không cho phép người ngoài đến gần Cho nên rời đi. Mọi người có thể thấy hình ảnh này. Từ vũ tục tiến bộ vào phòng ta nói rời đi. Cũng chỉ có thật mấy hơi thở. Nếu như yếu mật mưu cái gì. Tối thiểu phải hơn phân nửa dạ đi. Làm sao có thể nhanh như vậy còn nữa. Chúng ta thêm cái hào hữu thông qua nói chuyện phiếm phương thức câu thông không tốt sao tại sao phải mạo hiểm bị người phát hiện hành vi có phải hay không là quá mức ngu xuẩn nhiều chút nghe được đạo minh như vậy giải thích rất nhiều người gật đầu liên tục dường như rất có đạo lý a rất nhiều lúc ấy từ liệt dương đạo kết thúc hình phạt long tộc nhân cũng tựa hồ nhớ lại đúng là ở nơi nào phát hiện một ít phật kinh nói như vậy vũ long tộc trưởng không chỉ không có cùng người bên ngoài hợp tác còn nghĩa chính ngôn từ duy trì ta long tộc vinh dự trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía vũ côn tràn đầy tôn kính ý cốt long tộc trưởng côn tang nhất nhìn một trận ảo não từ con lừa chọc thật là biết tranh cãi hắn đang muốn đi thả ngoài ra có quan vũ long những thứ kia video lúc vũ long tộc trưởng vũ côn đột nhiên nói hôm nay như là đã như vậy kia liền trực tiếp bắt đầu đứng đội đi dù sao các ngươi đều biết liền đoán tự chúng ta dùng vũ lực phân ra được thắng bại. Nhưng tự thân người thủ hạ không muốn. Chúng ta vẫn là chia rẽ. Không thành tài được. Cũng không cách nào khôi phục ngày xưa long tục vinh dự. Ngươi. Côn tăng. Cũng đừng nghĩ đến dùng những thứ kia bẩn thỉu thủ đoạn. Ngươi nghĩ rằng ta trong tay không có ngươi mấy năm nay cùng đám kia điểu nhân video ấy ư. Ta chỉ phải không giành làm. Ta là hợp tác. Có thể chính Đại Quang Minh nói cho ngươi biết Nhưng ta cũng có Long Tục kiêu ngạo Không giống ngươi Ném không còn một mống Thật cho ngươi cảm thấy xấu hổ Vũ Côn một phen Nói Côn tang sắc mặt đỏ lên Long Tục những đồng bào Ta Vũ Côn là một cái trực tiếp nhân Ta chính là muốn trở thành Long Tục tộc trưởng sau một khắc Vũ Côn xoay người Hướng chung quanh toàn bộ Long Nhân ngang ngược đáp lại Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt líu lưới. liền với Côn tang cùng một nhũng hai người đều ngây dại. Vũ Côn thân hình khổng lồ quấn quanh gầm thép. Trong thanh âm có không nói ra bi phấn. Hơn bốn vạn năm rồi, ta long tục lại không tục trưởng. Trên trăm long mạch làm theo ý mình. Ta Vũ Côn ở hôm nay liền muốn hỏi một chút. Các ngươi mỗi một mạch làm lâu như vậy tục trưởng. Mệt không hiệu quả là như thế nào hàng năm cũng so với mỗi một năm mạnh hơn hay lại là yếu hơn chúng ta long tục toàn thể mạnh hay yếu rồi hả theo vũ côn lời nói xong. Toàn bộ long nhân tất cả đều trầm mặt xuống. Bọn họ đều biết chỉ bất quá phóng không dưới ra mặt đến cường mạnh yếu ớt, giàu nghèo trinh lệ quá xa. Mà toàn bộ long tục toàn thể cũng một năm so với một năm yếu. Cũng tỉ như bọn họ phân tán ở mỗi cái chân giới long tục phân đà nhân. Có lúc coi như lấy được một ít tin tức. Truyền tống về đến. Cũng chỉ sẽ truyền tống cho bổn tộc long mạc nhân. Mà những người này có xem thường. Chẳng quan tâm cứ như vậy đè. Khiến cho không có một thống nhất hoạt định quản lý cùng điều động. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Thậm chí có long nhân trong tinh không phát hiện một cái tinh cầu. Chuyện về tin tức nói có hư hư thực thực cái gì tài nguyên khoáng sản. Nhưng bản mạc long tộc nhân chỉ là một hỗn huyết tồi long tộc Ta có thể làm sao? Ngươi cũng nói chỉ là hư hư thực thực lại không thể chắc chắn. Hơn nữa còn ở phía xa trong trời sao? Chúng ta cũng không biết cho ai đi nói. Miễn thời điểm được đến náo cái u long. Để cho chúng ta mất thể diện. Còn nữa. Chúng ta long mạc kém phát triển. Không mấy cường giả Thế nào đi chú đóng cùng đào lại không đại hình hạm thuyền Làm sao chuyển vận nếu như bị còn lại long mạc người biết tranh đoạt Đi trước chỗ mã đứng lên Đề cao thực lực Chúng ta khởi là không phải cấp cho người khác làm áo cưới Tính toán một chút Liền làm như không biết Phân tán sau này Chúng ta cũng học được ít kỷ Đúng như dự đoán Tinh cầu kia lại có kinh người tài nguyên khoáng sản Sau chuyện này bị trùng giới nhân phát hiện Sơ lược phỏng chừng Ít nhất có thể để cho bọn họ đào trên vạn năm Nói thế nào nói ra Mình chính là long tục tội nhân Sẽ được chỉ trích Không nói tâm lý đổ đắc hoảng Không thể làm gì khác hơn là giả bộ tâm điếc không biết Như vậy chuyện ở nơi này mấy vạn năm tới không đếm xuể Hơn nữa không chỉ hắn mạch này trên trăm long mạch đều có Có thể tưởng tượng được Làm bao trùm toàn bộ chân giới vị diện nhất toàn bộ long tục nhân Rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội Có lẽ chính là bởi vì tài nguyên cùng tin tức quá mức tán Cho nên còn lại chân giới nhân tài không lo lắng Ngược lại cũng lật không nổi cái gì đợt sóng Thậm chí có dư thừa thời gian Đưa bọn họ tay vươn vào toàn bộ long tục tới thao túng Mỗi cái long mạch Phân tán ở các cái vị diện phân đà long nhân Cũng minh bạch. Mấy năm nay cung cấp tài nguyên cùng năng lực làm việc càng là không ngừng hạ xuống. Ta có thể làm sao? Đem hết toàn lực. Thậm chí tổn thất huyên để cùng trọng thương. Nhận được tin tức đăng lên đi lên. Rồi sau đó liền hiểu vô âm tin. Không coi là chuyện to tát. Nếu như vậy. Ta tại sao còn muốn cố gắng như vậy? Toàn bộ phân đà đều là do ban đầu Bạch Long Hoàng Đình sáng tạo. Bây giờ không người quản Có tài nguyên chúng ta những thứ này người ở bên ngoài chính mình dùng không tốt sao này Chính là hơn 45.000 năm đi xuống Toàn bộ long tục tình trạng Mỗi người tâm lý đều biết Vũ Côn tiếp tục nói Những đồng bào Nên tỉnh lại đi rồi Trạng thái như vậy thật rất tốt sao Hơn 4 vạn năm xuống Các ngươi muốn làm tộc trưởng nghiện cũng quá tốt đi Chúng ta yêu cầu ngưng ra một cổ thừng. Để cho long tục tái hiện ngày xưa huy hoàng. Ta vũ côn. Thân là vì số không nhiều hoàng tộc huyết mạch. Nguyện ý tự tiến cử. Trở thành tân long tục tộc trưởng. Ta đem lần nữa phân chia tài nguyên. Vô luận hoàng mạch. Vương mạch hoặc là còn lại. Đều đưa toàn thể đi trước. Lại phục ngày xưa bạch long hoàng đình thịnh thế. Nếu như mọi người nguyện ý ủng hộ ta rồi mời đứng ở bên cạnh ta, cho ta nhìn xem, long tộc các mạch chung, còn có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết, là đứng ở toàn bộ long tộc cân nhắc, nhớ, chúng ta là long tộc nhân chúng ta trong xương có tổ tiên lưu cho chúng ta đáng giá nhất kiêu ngạo huyết mạch. vũ côn lời nói rất có có suối ruột tính trong lúc nhất thời, một ít long nhân từng cây sắc mặt đỏ ừng. nói thật, nhất là có chút tuổi trẻ đồng lứa, Bây giờ đi ra ngoài Cảm giác tự thân càng ngày càng không bị tôn trọng Nghe thế hệ trước môn tướng các đời trước cố sự Là thực sự coi thành hoài niệm Đoạn thời gian trước nghe nói Long tục hoàng thi bên ngoài Muốn đều không muốn trở về Thật đáng buồn không đáng thương Ta bàn long nhất tục Nguyện ý ủng hộ phú long nhất tục Thành long tục mới nhậm chức tộc trưởng một đạo thân ảnh từ bàn long khu vực mà ra chính là đương thời tộc trưởng, rồi sau đó đứng ở Vũ Côn sau lưng, ta giác long nhất tộc, nguyện ý ủng hộ Vũ Long nhất tộc, thành long tộc mới nhậm chức tộc trưởng ta thần long nhất tộc, nguyện ý ủng hộ Vũ Long nhất tộc, thành long tộc mới nhậm chức tộc trưởng, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, nhất mạch lại một mạch long tộc tộc trưởng đi ra, nguyện ý ủng hộ Vũ Côn vì tộc trưởng, một chút thời gian liền không hề dưới hơn bốn mươi mạch long nhân lựa chọn đứng đội còn có một chút do dự bất quyết cốt long tộc trưởng côn tang thấy vậy đi nhanh lên ra cho mình bỏ phiếu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm chín mươi hai cung nghinh tộc ta công chúa long tộc những đồng bào ta cốt long côn tăng cũng muốn tự tiến cử một chút trở thành mới nhậm chức long tộc tộc trưởng làm hoàng tộc huyết mạch Ta có nghĩa vụ mang theo ta long tục. Trở lại ngày xưa vinh dự. Đúng nha, chúc ta long tục có chính mình kiêu ngạo. Nhưng cũng là không phải mù quáng kiêu ngạo, long tục. Khôi phục. Là một cái rất dài thêm gian chẳng lẽ đường. Rất có thể là yêu cầu ngàn năm. Vạn năm mới có thể một chút xíu khôi phục tích nhật nguyên tức. Nhưng mọi người cũng đừng quên. Vũ Côn tình bạn cố chi nhanh. Hắn long bài bộ hạ Hàng năm đều tại từ phía xa trong trời sao cho hắn tìm dược liệu Mà theo ta được biết Hắn tâm phúc môn Bây giờ tiến vào kinh không trở lại thời gian càng ngày càng lâu Đại biểu dược càng ngày càng ít Chỉ không hề ngừng hướng thâm Xa hơn thâm Thẳng đến một ngày nào đó Không trở về nữa Một người như vậy Các ngươi phải ủng hộ hắn làm tộc trưởng chớ có trách ta lời nói nói khó nghe Sẽ không sợ ngày nào đó các ngươi trong lý tưởng hoàng đồ đại nghiệp còn không có thực hiện Hắn lại nửa đường trước thời hạn tiến vào long trùng Các ngươi làm sao bây giờ thiếu chút nữa quên mất Hắn còn có mấy cái con trai Đến thời điểm vì tranh đoạt chức tộc trưởng Các ngươi lại phải tách ra ủng hộ những thứ kia thiếu tộc trưởng môn Suy nghĩ một chút cũng thật xuất sắc Theo Côn Tăng lời nói xong Nhất thời Vốn là đứng sau lưng vũ côn được long tộc nhân. Nhất thời do dự. Sắc mặt biến đổi. Vũ côn gương mặt tức xanh mét. Thật là hèn hạ a Mọi người không nên nghe hắn nói bậy bạ. Ta thương đã tốt không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ là ở vững chắc. Vững chắc sao thế nào ta có chút không tin. Côn tăng nhất trận nhạo báng Rồi sau đó nhìn về phía các mạch long tộc nhân hơn nữa tuổi còn trẻ hẳn cũng không biết các ngươi lựa chọn vị này vũ côn tộc trưởng thương thế hắn là thế nào tới người thế hệ trước phải có chút biết đến ta có thể nói cho mọi người chúng ta long tộc cuối cùng nhất nhậm tộc trưởng chính là hắn lẫn trong đám người giành cho một kích trí mạng mà bạch tộc trưởng ở trước khi chết đối với hắn phản kích liền là năm đó bạch mặt hề tiểu công chúa xác tỉnh tổ long huyết mạc chung một môn thần bí thần thông Cho nên Hắn vũ côn mới luôn muốn pháp nghĩ cách trong tinh không tìm đường sống Mà là không phải ở mỗi cái chân giới Bởi vì không người có thể giải thương thế kia Như vậy một vị hai tay dính nhầm chức tộc trưởng huyết nhân Để cho hắn chỉ huy long tộc Không cảm thấy là hướng ta long tộc các đời tộc trưởng một loại làm nhục sao Các ngươi sẽ không sợ sau khi chết Liên nhập ngủ long chủng tư cách cũng không có sao theo côn tang tiết lộ Nhất thời xôn sao một mảnh Trẻ tuổi nhân đều biết Ban đầu bạc long hoàng đình phụ trách long tục lúc Đem long tục phát triển phi thường phồn vinh Toàn bộ chân giới Toàn bộ vị diện đều có long tục an bài Giống như một tấm vô hình lưới lớn Nhưng không nghĩ tới Sẽ bị một cái phong tử cho làm loạn Nhưng không nghĩ tới Trong đó Vũ Long tộc trưởng lại còn ở bên trong phấn diễn một nhân vật như vậy. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Chúng ta đang làm gì lựa chọn à ngươi phóng giám. Ngươi miệng đầy bình phun phân. Mọi người không nên tin hắn. Hắn hèn hạ mọi người mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Vì đạt được mục đích. Không chọn thủ đoạn. Ta thương là đang ở một lần đi sâu vào tinh không. Vì Long tộc tìm quặng mỏ lúc. Bị một thần bí tinh thú gây thương tích Cái gọi là cởi chun phải do người buộc chun Cho nên ta mới phái người một mực trong tinh không tìm linh dược Tuyệt là không phải hắn qua loa nói Vũ Côn sắc mặt có chút hốt hoàng Liền vội vàng giải thích Côn tăng nhất trần nhảo báng, Đúng sai Ngươi chính mình tâm lý rõ ràng Coi như ngươi nói là thật Có thể mọi người đừng quên Vũ Côn lớn hơn ta rồi suốt thất thiên tuế Thất thiên tuế là khái niệm gì Chúng ta long tộc tuổi thọ là nhất định Giống vậy tổ cảnh đỉnh phong Lại không cái gì tiến tới khả năng Các ngươi cảm thấy Ta cùng hắn ai sống lâu hơn một chút Mang theo mọi người đi bộ lâu hơn một chút Như vậy một cái dựa vào còn lại chân giới Bệnh lao Hai tay dính tộc trưởng máu Thỏ nguyên không nhiều người Ta côn tăng. Quả thực không nghĩ ra. Các ngươi phải ủng hộ hắn lý do là cái gì nếu như các ngươi tin tưởng ta. liền lựa chọn đứng ở ta nơi này một bên. Ta có lòng tin. Có thể so với hắn. Mang theo các ngươi đi càng xa một chút. Theo côn tăng lời nói xong ở mấy hơi sau, rốt cuộc có người đứng đội đứng lên. Ta xích long nhất tục. Nguyện ý ủng hộ vũ long nhất tục. Thành Long tộc mới nhậm chức tộc trưởng ta Ngân Long nhất tộc. Nguyện ý ủng hộ Vũ Long nhất tộc. Thành Long tộc mới nhậm chức tộc trưởng ta Băng Long nhất tộc. Nguyện ý ủng hộ Vũ Long nhất tộc. Thành Long tộc mới nhậm chức tộc trưởng ta Ly Long nhất tộc. Nguyện ý ủng hộ Vũ Long nhất tộc. Thành Long tộc mới nhậm chức tộc trưởng. Từng nhánh Long tộc tộc trưởng đi ra, cũng bao gồm chức lựa chọn Vũ Long Long tộc bắt đầu hướng Côn Tang bên này rời. Thời gian ngắn ngủi, vũ long nhất tục sau lưng đội ngũ biến thành 36 chi. Cốt long côn tang bên này, là 44 chi. Long tục bách mạch chỉ còn lại có 20 chi. Mà 20 chi chung, có một ít là phái bảo thủ. Tỉ như ứng long, hỏa long, trúc long tam mạch. Ai làm tục trưởng đối với bọn họ mà nói cũng không đáng kể. Còn có một chút chung lập phái. Hai bên đều không đắc tội Cách gọi là cỏ đầu tường Còn có một ít là không có tư cách gì Mới vừa rồi lựa chọn chọn những thứ này long mạch tục nhân Bọn họ bất kỳ người nào huyền phát biểu Cũng so với cách này còn thừa lại mấy cách long mạch càng thêm cường đại Cũng kỷ như là tinh long nhất tục Huyết mạch thấp kém Tuổi thọ càng là ngắn Chỉ xứng làm quét dọn long trùng cùng với một ít những địa phương khác tạp dịch sống Ném qua hết thầy các thứ này Liền coi như bọn họ toàn bộ đều lựa chọn Hoàng Long nhất tục Kia cũng chỉ có hai mươi chi Là tam mạch chung tối đổi sổ tồn tại Có thể nói cốt Long nhất tục tục trưởng Côn Tăng toàn thắng Hoàng Long nhất tục một nhũng liền bỏ phiếu cũng cho tiết kiệm Vũ Côn tất cả người run rẩy, Vốn là đứng sau lưng Vũ Côn Long tục nhân môn Nhìn Côn Tăng sau lưng đội ngũ Hắn tựa hồ trở thành tộc trưởng đã La Ván đã đóng thuyền chuyển. Chúng ta bây giờ tiếp tục đứng đi xuống. Sau này có thể hay không không quả ngon để ăn. Mang giày nhỏ a Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng đưa mắt đặt ở hoàng long nhất tộc một nhũng bên trên. Hắn là như vậy có lời tranh đoạt nhân tuyển. Có lẽ nói tiếp một phen cảm nghĩ sau. Côn tăng người sau lưng có lựa chọn đứng đổi đây. Trong lúc nhất thời. Liền với vũ côn đều thấy đi Nói mau, nói mau Chúng ta muốn tam tộc thăng bằng A Toàn bộ long nhân đều nhìn Các giới những người khác cũng nhìn Ngàn vạn vị diện phát sóng trực tiếp Nhìn mình đại giới đang tiến hành biến cách Khẩn trương đều nhanh quên thở rồi Mộc nhũng đón ánh mắt của mọi người Đột nhiên cười Cất tiếng cười to Đến cuối cùng Hóa thành hình người Ôm bụng đang cười Này làm cho tất cả mọi người một trận không giải thích được. Thằng đến. Hắn miệng to thở hào hển đứng thẳng người. Sau đó một ngón tay chỉ vũ côn. Vừa chỉ chỉ đã thắng lợi nắm côn tăng. Chợt quát một tiếng. Làm tộc trưởng các ngươi xứng sao ta nhổ vào mộc nhũng nói xong. Rồi sau đó trực tiếp xoay người. Quỳ một chân trên đất. Mặt ngó lôi mạch lôi trì phương hướng hành lễ. Hoàng Long nhất tộc tộc trưởng mộc nhũng kính xin ta tối cao thánh đình bạch long nhất tộc thánh nữ bạch mặc hề thành cho tộc ta tộc trưởng ta một nhũng đem lấy sinh mệnh thể phụ trợ thánh nữ toàn tâm toàn ý thiên thu vạn đại chế ta long tộc vạn thế huy hoàng âm sau một khắc toàn bộ vốn là làm ăn dưa quần chúng chân dưới các đại lão chợt từ mỗi người vị trí đứng lên đầy mắt không thể tin Hắn. Hắn mới vừa nói cái gì điên rồi sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 593 vũ côn. Chết bạch mặt hề là ai. Kia nhưng năm đó bạch long hoàng đình tiểu công chúa. Tổ long huyết mạch người có. Cũng bởi vì nàng. Bạch long tộc trưởng giã tâm lớn lên. Các giới bố trí thủ đoạn. Thông giả. Phân hóa vương tục huyết mạch người đối các vị diện khống chế cho tới cuối cùng loạn trong giặc ngoài bổn tộc nhân muốn khôi phục huyết mạch người bên ngoài muốn đi đến các giới thăng bằng tiến tới liên hiệp một trường giết chóc nhưng là nàng chết tử triệt để liền với thi thể đều bị tàn phá xong rồi thậm chí một số người đã sớm quên mất mấy vạn năm trước chuyện nàng làm sao có thể trở lại nhất là chính giữa ma hồn giới vu yêu giới trùng giới Thi giới cùng với kim cương giới đợi mấy cách đại giới Sắc mặt càng là biến ảo thật nhanh Thiên yêu hoàng tộc trưởng Phượng Anh là có chút trao mày đến lông mi Thiên sứ chân giới cực tam đại thiên sứ khóe miệng của vương lộ ra nụ cười Huyền minh vườn giới tộc trưởng xoa xoa có chút tối tâm ánh mắt Bạch hổ chân giới tộc trưởng Lý Mậu Trinh vẻ mặt rung động Tàng long chân giới toàn bộ mấy ông già toàn bộ đều ngơ ngẩn Tổ long huyết mạc người. Nàng thật còn sống không vũ côn cùng côn tang hai người. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tâm thần run sợ. Này mục nhũng có bị bệnh không? Gió nhẹ nhàng tới. Không có gì cả phát sinh. Tựa hồ hết thảy chỉ là một náo nhiệt. Này hoàng long tộc trưởng mục nhũng. Căn bản là vì hấp dẫn sự chú ý. Hù chết cá nhân. Vũ côn nhẹ phun một ngụm tức mộc nhũng ngươi không cho mình phóng phiếu bầu thì coi như xong đi lại sử dụng ra như vậy buồn cười mánh khóe. ta đem ngươi làm a sau một khắc vũ côn lời còn chưa nói hết đột nhiên dịch liệt lăn lộn bàng đại long thân để cho vốn là đứng ở phía sau còn lại long nhân vội vàng văng ra tứ tán đau đau a long thân thấm phổ lăn lộn Một mảnh cánh lông chim từ long thân mà xuống. Rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều giương cổ lên nhìn. Thẳng đến theo ngực lông chim trước nhất dụng, có thể nhìn thấy ở bầu ngực hắn nơi có một cái rõ ràng long trảo trưởng ấm. Giờ phút này phía trên từng đảo giống như nham tương hỏa hồng sắc quang mang chợt lóe chợt lóe, xé xách, vá lại, lại xé xách, lại vá lại dù là cường đại linh lực cũng không cản nổi như vậy biến ào tiết tấu cốt long tộc trưởng con mắt của côn tang chợt co rụt lại hoàn chỉnh long tộc nhất đẳng thần thông long bi thủ có người ở thúc giục nó thật thật là nàng rất nhiều xem phát sóng trực tiếp nhân cũng nhìn thấy vũ côn trước ngực đạo kia long trào liên tưởng đến trước côn tang nói tới hắn thật là bị long tộc tự ra nhân công ghíp Mà là không phải cách gọi là tinh Thú tập kích Kia đầu tinh thú dài long chảo ta sai lầm rồi Ta sai lầm rồi vũ côn tan nát tâm can hết thảm đến Có thể đem một cái đường đường tổ cảnh đỉnh phong nhân hành hạ thành như vậy Đủ có thể thấy cách này thần thông khủng bố cỡ nào Đây chính là xuất xứ từ với tổ long huyết mạch trí nhớ chung thần thông Ban đầu nhớ lại sau Tiểu hề chỉ cho mình cha Toàn bộ tộc quần còn chưa phủ cập đi. Thời gian qua đi mấy vạn năm đến, lần nữa có người có thể thúc sụp nó. Vũ Côn đau khắp nơi xoay ngược lại. Cự đại long thân đánh phía trước mặt đất. Tất cả mọi người đều cách hắn xa xa. Một ít vốn là đã sớm đầu nhập vào Vũ Côn long tộc nhân. Giờ phút này con mắt không ngừng biến ảo. Phút sau một khắc, Vũ Côn phun ra miệng to long huyết toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ tung. Ở người sở hữu kinh hoàng dưới ánh mắt Long thân không nhúc nhích Ngay sau đó Một viên huyết sắc long trâu cùng với một cái mê nhí hình vũ long từ ngực lỗ thủng mà ra Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh Mới vừa rồi còn hăm hở vũ long tộc trưởng Lại chết như vậy quá gấp gáp Quá trò đùa Không có chút nào trả giá thời gian Cha Cha toàn bộ tình cảnh một mảnh an tính Thất cái người trung niên mặt đầy tuyệt vọng. lão đảo từ vũ long nhất tục trong đội ngũ chạy ra. Suy suy suy ở mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ở vũ côn mấy con trai không đợi nhào tới long thi lúc. Trên mặt đất. Giống như chất lỏng màu đen mà ra. Trực tiếp nhảy ra bày cách đeo mặt nạ hắc ảnh. Tản ra tổ cảnh tu vi. Một thanh loan đao mà qua. Sạch sẽ gọn gàng liền đem bảy người long hồn hoàn toàn xoán nát rồi sau đó mềm nhũng sủi lơ trên đất suy suy suy vú long trong đội ngũ không ngừng truyền tới đến tận xương tiếng thịt âm không có kêu thảm thiết chỉ không hề ngừng tiếng ngã xuống đất còn lại chân giới nhân trong lúc nhất thời toàn bộ đều nhìn về những người này quên tết tan thế nào liền bọn họ cũng tham dự vào vốn cho là khoảng thời gian này bọn họ chỉ là ở long tục làm ầm ý mà thôi Dù sao đã nhiều năm như vậy. Tan ở 12 chân dưới bên trong đều có ám sát. Cũng làm cho tất cả mọi người nhức đầu. Còn hết lần này tới lần khác không dám đi chọc. Ở ngươi không có thực lực một lưới bắt hết bọn họ. Đem đám này suốt duyệt nhập thần nhân làm phát bực rồi. Bọn họ sẽ giống như chán vết con rồi như thế. Cả ngày xoay quanh ngươi. Tập sát. Phá hư. Cho nên... Dù là những thứ này thích khách giờ phút này cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ Cùng bọn chúng có mấy vạn năm tới thân cừu đại hận Bọn họ ai cũng không dám động thủ Bởi vì tan không người nào biết bọn họ cụ thể số lượng Người chắc chắn giờ phút này bên trong là toàn bộ hay lại là một phần nhỏ tất cả mọi người đang nhìn Toàn bộ long giới ngàn vạn thuộc hạ vị diện cũng đang nhìn Thằng đến Ở vũ côn long thi cảnh Chẳng biết lúc nào xuất hiện một người khác vóc dáng thon dài. Mang trên mặt mặt nạ. Quần áo thêu tan chữ nhân. Hắn liền nhìn như vậy mini long hồn cùng long châu. Thẳng đến, vũ côn long hồn run rẩy chầm mơ màng tỉnh lại. Liếc mắt liền thấy được chính mình thi thể. Rồi sau đó liên tục kêu thảm thiết. Không. Không. Sẽ không sau đó vừa quay đầu. Liền chú ý tới gần trong gang tất mặt nạ tan. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái ồn ào mười hai chân giới cũng nhức đầu thích khách. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thấy tấm mặt nạ kia bên trên, xuyên thấu qua hốc mắt vậy đối với quen thuộc con mắt. Ngươi! Ngươi là hô một đạo nước sơn ngọn lửa màu đen trực tiếp bọc lại vũ côn long hồn. Để cho hắn càng tan nát tâm can hết thảm lên. Này căn bản là một trận từ đầu đến cuối trừng phạt ngay trước vô số người mặt trừng phạt rất nhiều người nghe vậy không đoạn yếu bớt thanh âm ra đầu tê dại một hồi run rẩy thân thể bọn ngươi lẫn ta long tục quá đáng thật coi ta long tục không người không được sau một khắc một đạo tiếng giống giận truyền tới ngay sau đó ba cái lão giả từ long tục trong đội ngũ bay ra vẻ mặt giận không kìm được chính là thuần khiết vương tộc huyết mạc người Phái bảo thủ ứng long, hỏa long, trúc long tam mạch tộc trưởng. Đùng rất nhanh. Không chờ bọn hắn đến gần. Vốn là săn giết vũ côn thân tử bảy tên tan. Từng đảo như lang yên một loại màu đen chất khí từ thân thể bọn họ mà ra. Vần quanh ở tại quanh thân. Rồi sau đó hóa thành một cái quả đấm to. Đấm ra một quyền ứng long lão tổ mặt vân biển. Hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu. Cùng với Trúc Long lão tổ rất dẫn ba người lập tức liên thủ đối kháng. Lại trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Ba người không tưởng tượng nổi sừng lập trên không trung, nhìn kia bảy tên chỉ là lui một bước nhỏ thích khách tan. Bảy tên tổ cảnh lại đỡ được ba người bọn hắn tổ cảnh đỉnh phong lão bài cường giả. Phải biết, tổ cảnh đỉnh phong đổi lại bình thường. Nhưng là một người dễ dàng toàn thắng hơn 10 người tổ cảnh a. Bây giờ bọn họ bảy người liền chặn lại bọn họ. Mặc dù chỉ là một lần đơn giản va chạm, còn lại chân giới nhân cũng toàn bộ đều nhìn về vài tên thích khách. Xem ra, hắn chúng ta đối với đám người này tài liệu hiểu biết xa xa chưa đủ a. Mà ứng Long ba người cúi đầu nhìn trong tay màu đen chất khí, giật giật mũi. Trong lúc nhất thời, đồng tử chợt co rụt lại. Đây là Long tục sớm đã đoạn tuyệt huyết mạch ám ảnh long khí hơi thở ạt. Làm sao có thể mà đang ở đốt thiếu vũ côn long hồn tên kia tan. Từ đầu đến cuối đều không nhìn về bên này liếc mắt. Thẳng đến. Đến cuối cùng. Vũ côn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Từ từ biến thành cư vô. Thật là tàn nhẫn vũ côn lại không sống lại khả năng. Mà cái viên này long châu là bị thu vào rồi sau đó. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn ớn long ba người. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 594 người làm sao có thể còn sống thần bí thích khách tan. Không chỉ ám sát long tục hoàng tục huyết mạch. Càng là can thiệp bọn họ nội chính. Thật là vô pháp vô thiên. Càng nhiều là. Đem chọn cách long tục không để vào mắt. Hay hoặc là. Đem mười hai chân giới cũng không để vào mắt. Bởi vì hắn là ngay trước người sở hữu mặt đồng thủ Mà không còn là dĩ vãng thần bí Chàng trung ương bao gồm ám sát bảy tên tan thành viên Cứ như vậy cùng ứng long ba vị bảo thủ bạc ti trì Vũ long tộc quần trung Đang không ngừng ám sát cùng tiếng ngã xuống đất sau Mọi người đoán hoàn toàn chỉ hoảng lên Mùi máu tanh xông vào mũi Bất quá hữu tâm nhân có thể phát hiện Những tử đó đi đều là một ít tuổi tác tương đối lớn. Trong ngày thường tay chân không sạch sẽ. Có chút tiếng xấu nhân. Bọn họ có là bán tổ cảnh có là tổ cảnh đều là vũ long nhất tộc đỉnh phong hoặc là lực lượng trung kiên. Theo mọi người kinh hoàng hỗn tản ra đến. Trên đất đã chết không dưới 60 cổ thi thể. Mà thật sự án sát nhân. Một cái cũng không có. Người sở hữu đối với cái này đám thích khách. Là chân chính cảm giác một cổ rợn cả tóc gáy đến Bọn họ với nhau phòng bị tách ra Tựa hồ mới vừa mới động thủ nhân Chính là trong ngày thường uống rượu với nhau ăn thịt hảo hương đệ Chỉ bất quá kia trương khuôn mặt quen thuộc hạ ẩn tàng một tấm ngay cả mình cũng xa lạ mặt Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì Ta long tục thế nào đắc tội các ngươi ứng long lão tổ mặt vân biển giận không kềm được nói Nhưng không người trả lời, tại chỗ bảy tên tan thành viên chỉ là lấy phương vị khác nhau mà đứng. Tùy thời có thể chiến, tùy thời có thể lui. Tống nhân nhìn của bọn hắn sắc bén vừa ngoan cay xuất thủ, giống vậy kinh hãi. Bọn họ cũng là người mời tới người giúp đỡ tống nhân nói. Ô Han đi tới. Nhìn của bọn hắn. Ta nói ta không biết. Người tin không tống nhân không trả lời. Mà là như cũ nhìn. Thằng đến. Ở ánh mắt của mọi người hả. Một người trẻ tuổi đi ra. Hắn mặc hắc long nhất tộc quần áo trang sức. Nhìn tuổi trẻ tài cao. Lưng lớn thẳng tắp. Tựa hồ đang đi ngày xưa huy hoàng. Khói miệng của U Han lộ ra điểm điểm nụ cười. Ở trong mắt nàng. Không người so với người đàn ông này xuất sắc hơn. Còn có mị lực. Rất nhiều người nhìn người trẻ tuổi này cảm thấy rất ngờ vực. Thật nhiều năm không có đóng chú quá hắc long nhất tục nhân. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Bọn họ cũng là hoàng tục huyết mạc người. Nắm giữ quyền bỏ phiếu. Chỉ bất quá người này thế nào có chút xa lạ. Lúc trước từ không từng thấy. Bất quá hắn trên người khí thế tốt dày đặc. Đây là. Tổ cảnh A không nghĩ tới nghèo khó thành như vậy. Hắc long nhất tục lại đang nhún nhường. Âm thầm bồi dưỡng ra một cái như vậy thiên tài. Hắn nhìn qua chỉ có chừng 3.000 tuổi đi. Bình thường long tộc tại hắn cái tuổi này hẳn là tiểu thánh cảnh hoặc là đại thánh cảnh đi. Hắn làm sao có thể bước ngang qua thánh vương cảnh cùng bán tổ cảnh. Đạt tới tổ cảnh mà một ít người thế hệ trước. liền nhìn như vậy thiếu niên ngẩng đầu hớn ngực đi ra. Rất nhanh. Đã có người nhớ ra cái gì đó. Không tưởng tượng nổi mật thốt lên. Là ngươi. Ô truy ẩm trong nháy mắt theo đạo thanh âm này lên tựa hồ một chút mở ra người sở hữu trí nhớ trong đầu vốn là đối với này nhân có chút ấn tượng mơ hồ trong nháy mắt rõ ràng lại lần nữa nhìn về phía người này vẻ mặt kinh hãi không thể nào ngươi các ngươi còn khả năng còn sống một ít năm đó vây đuổi truy long nhân mấy ông già âm thanh run rẩy đến một cách đã chết hơn bốn mươi ngàn năm nhân Làm sao có thể nói sống liền sống lại Này căn bản là làm trái sinh tử chi đạo chuyện Cũng không có lực lượng Không người nào có thể đưa hắn sống lại Này căn bản là không thể nào chuyện Rất nhiều người tuổi trẻ càng đối với hắn nghĩ tới Từ trước tới nay Thứ nhất ồn ào các đời trước ngủ say nơi Mang đi long khí cùng long châu Liên lụy toàn bộ hắc long có nhất tục trở thành nhạo báng lịch sử danh nhân bọn họ làm sao có thể không biết mặc dù thấy mặt lần đầu nhưng là không nên a đoạn thời gian trước mới nghe được hắn long thi bị lỗ đen phun ra ngoài bị các giới nhân coi là tu luyện bảo vật tới tranh đoạt bây giờ làm sao lại đứng ở nơi này còn trẻ như vậy số tuổi so với người thế hệ trước còn lớn hơn thật là ruộng gì hôm nay long tộc căn bản là từ đầu ruộng gì đến đuôi Ô truy cứ như vậy đi tới tràng trung ương đi tới bảy tên tan đứng vị trí trung ương cũng không có người công kích hắn. Nhìn ra. Bọn họ là tìm được này đám thích khách cũng khai ra một hợp lý giá cả xin bọn họ tham dự đi vào à. Ô truy nắm nhìn bốn phía. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày. Có thể như vậy chính đại quang minh đứng ở này cái vị trí. Cuối cùng. Đưa mắt dừng lại ở ứng long. Hỏa long chúc long ba cái phái bảo thủ trên người tộc trưởng. Rồi sau đó thi lễ. hắc long nhất tộc ô truy bái kiến mặt thúc thúc, hỏa thúc thúc, rất thúc thúc. Ứng long lão tổ mặt phân biển. Hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu. Cùng với trúc long lão tổ rất giận ba người nhìn ô truy dáng vẻ. Cảm thù vẻ này sống khí tức người. Chính thống hoàng tộc huyết mạch. Vẫn còn có chút không thể tin được. Phải biết. Bọn họ ban đầu nhưng là liên thủ đi thiên sứ chân giới hướng ô han đòi long thi Dẫn vào long trùng Như vậy một cách đã người chết Hôm nay liền đứng trước mặt bọn họ hành lễ Quả thực thật là vượt dị Ngươi, ngươi thật là ô truy ngươi là thế nào Trong lúc nhất thời bọn họ không nhớ nổi nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung Ô truy cười một tiếng Biết bọn họ ý tứ Lại cũng không trả lời Long tộc qua nhiều năm như vậy, có các ngươi ba vị vất vả, là Long tộc vinh hạnh, vãn bối trước thật sự làm chuyện sai, Sẽ từ gánh vác, nhưng bây giờ hoàng tộc huyết mạch điêu linh, hôm nay Vũ Côn lại tử, các ngươi lẽ ra bị ra phần thưởng, cũng cho tại chỗ toàn bộ Long tộc đánh giảng, ba người không hiểu, đột nhiên vạn lôi trì phương hướng, một trận nổ ầm Ngay sau đó Ba cái to lớn trùng tia sáng từ vạn lôi trì phương hướng tới Trực tiếp đeo vào ứng long lão tổ tam trên người Tốc độ nhanh bọn họ làm tổ cảnh đỉnh phong Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có Kinh khủng hơn là thân hình lại không động được Lão tổ lão tổ buông ra lão tổ ngươi này phản đồ Muốn làm gì Phái bảo thủ trong đội ngũ có người tức giận mắng Muốn tới bảy tên tan thành viên đồng loạt hướng ra đạp một bước nhất thời để cho những người đó từng cái thân hình run rẩy mà không dám động rất nhanh mọi người liền phát hiện ở ba người bọn họ dưới chân có một cái to lớn dườm già phù văn phía trên lưu truyền từng đạo từ không từng thấy thần bí tối tăm thêm cổ lão thánh văn không chỉ như vậy còn có ba giọt màu trắng tinh tinh huyết Tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Còn có một cổ dính dấp tại chỗ toàn bộ long tộc nhân huyết mạch cảm giác dường dị. Đây là. Tổ long tinh huyết thăng long một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng với trong thiên địa. Chùm tia sáng đại thịnh Chiếu sáng trăm rằm. Có vô tận huyền diệu khí tức. Từ trên trời hạ xuống. Thiên địa mông lung. Không có vào trong cột sáng. Rất nhanh ba đạo có chút thống khổ tiếng rồng ngâm bắt đầu từ trong đó mà ra, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở ánh mắt của mọi người hạ, tam đạo cột sáng dần dần tiêu tan, thẳng đến lộ ra ba người, ba cái không còn là lão già, mà giống như phản lão hoàn đồng thành người trung niên long tộc nhân, toàn thân bọn họ khí tức chấn động, tản ra khó mà miêu tả khí thế, Rất nhiều người cứ như vậy giật mình, bởi vì bọn họ không còn là vương tộc huyết mạch mà là hoàng tộc năm đó vô số long tộc sầu mỡ heo đoán mò trong đầu nghĩ muốn tăng lên tự thân ý tưởng của huyết mạch. Cứ như vậy chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lôi Long nhất tộc tộc trưởng Lôi Vô Cực, kính xin tộc ta công chúa trở thành tộc trưởng. Ta Lôi Vô Cực đem lấy sinh mệnh thể phụ trợ thánh nữ, toàn tâm toàn ý thiên thu vạn đại chế ta long tộc vạn thế huy hoàng sau một khắc vốn là giữ trung lập lôi vô cực từ trong đi ra quỳ ở hoàng long tộc trưởng một nhúng bên người mặt hướng vạn lôi trì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm chín mươi lăm cung nghinh ta long giới tộc trưởng bây giờ lôi mạch có thể là có hết sức quan trọng tác dụng hắn không riêng gì hoàng tộc huyết mạch bổn tộc cường giả vô số Càng là nhân vạn lôi trì xuất hiện nắm giữ thần Di Linh, có thể trao đổi. Vốn là vẫn cho là, hắn là đứng ở trung lập vị trí, tam mạch bất kỳ bên nào đều là không giúp. Nhưng là, giờ phút này hắn lại giống như Hoàng Long tộc trưởng Mộc Nhũng một dạng liền quỳ như vậy. Nếu như nói, Mộc Nhũng là nhịp ngợm, nhưng là lôi vô cực là không thể nào là nhịp ngợm đi mà đem huyết mạch tăng lên tới hoàng tộc huyết mạch ớn long, hỏa long, trúc long ba gã lão bài phái bảo thủ, giờ phút này kích động tột đỉnh. Phải biết, đây chính là một loại có thể truyền thừa huyết mạch. Từ nay về sau, bọn họ nhất tộc đời đời kiếp kiếp đều là hoàng tộc. Ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Trong nháy mắt dễ như trở bàn tay đem vương tộc huyết mạch tăng lên tới hoàng tộc nhìn hoàng long cùng lôi long tộc trưởng hành vi bọn họ không dám còn nữa hoài nghi mà là đồng loạt bên trên bước học của bọn hắn dáng vẻ quỳ lạy Ứng long tộc trưởng mặc vân biển hỏa long tộc trưởng hỏa đầm sâu chúc long tộc trưởng nguyện ý nguyện ý phụ tá thánh nữ thành cho tộc ta tộc trưởng thiên thu vạn đại vạn thế huy hoàng ngũ mạch hoàng tộc huyết mạch người khẩn cầu này có thể so với cái kia đứng đội tạp bài long mạch quyền phát biểu lớn hơn hắc long tộc trưởng âu trấn mang theo trưởng tử âu truy nguyện ý phụ tá thánh nữ thành cho tộc ta tộc trưởng thiên thu vạn đại vạn thế huy hoàng cùng thuộc về hoàng tộc huyết mạch hắc long nhất tộc tộc trưởng âu trấn đi ra cùng con trai âu truy nhìn nhau mà gót đến quỳ lại tại một cái Cách gọi là ba người thành hổ tựa hổ đã từng nắm giữ tổ long huyết mạch bạc mạch hề thật trở lại Vang vang trên quảng trường nhỏ Quỳ lại ngũ chi hoàng tộc huyết mạch đổi ngũ cùng các tộc nhân Ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Mà gót đến chính mình tộc trưởng quỳ lại đi xuống Mà còn thừa lại nguyên bổn đã đứng đội ở vũ long cùng cốt long sau lưng xích long Ngân long cùng băng long ba cây hoàng tộc huyết mạch người Đi nhanh lên giả Quỳ theo bái Toàn bộ hoàng tộc huyết mạch người Cũng chỉ còn lại có đời tại chỗ Còn có chút không dám tin tưởng Cốt long tộc trưởng Côn Tăng Nguyên bổn đã nắm chặt phần thắng Nhưng vì cái gì Vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy Ta lập tức phải trở thành Long tộc tộc trưởng à, Khống chế một cái to lớn chân giới Vô số vị diện Hoàng long tộc trưởng Mộc Nhúng ngàn năm trước Sử dụng khu hổ thông lang sách lược Mượn còn lại ngoài giới lực lượng Dĩ hạ phạm thượng Giết hại bạch long nhất tục Tiêu giao vài vạn năm Hôm nay Tước đoạt trình tục huyết mạch Gian đe một đảo lạnh giá cực kỳ Lại hàm chứa uy nghiêm vô thượng thanh âm Từ vạn lôi trì phương hướng truyền tới Ngang sau một khắc Một con to lớn kim sắc cử long liền chợt từ lôi trì trung mà ra Tản ra kinh khủng long uy, trực bức Côn Tang mà tới, chính là đã có thần cách xuất hiện lôi linh. Côn Tang thấy vậy, toàn thân run lên, đại thế đã qua, hắn liền tranh cãi tâm tư cũng không có, xoay người bỏ chạy. ầm một đạo hàm chứa không thể kháng cự kim sắc lôi điện, chợt tới, trực tiếp liền đem Côn Tang quấn quanh trói buộc, rơi ầm ầm rồi trên đất. Không, Phượng tộc trưởng cứu mạng a côn tang bị dọa sợ đến run sợ trong lòng vội vàng hướng thiên yêu hoàng khu vực tộc trưởng phượng anh lạc cầu cứu đứng lên phượng anh lạc sắc mặt khó coi ngoài cười nhưng trong không cười nói một tộc sài chừng là hổ đồ đây là các ngươi trong long tộc bộ công việc ta người ngoài này làm sao có thể dính vào lượng ngươi cũng không dám nhưng không nghĩ tới theo tới càng là một đạo ngang ngược đáp lại cái này làm cho phượng anh lạc sắc mặt bộc phát khó coi a cũng không biết kia nói kim sắc thiểm điện hàm chứa như thế nào lực lượng kỳ dị côn tang thế nào cũng kiếm không thoát được chỉ có thể thống khổ vặn vẹo long thân nhưng ở ánh mắt của mọi người hả côn tang bên ngoài thân từ từ lộ ra từng cái huyết sắc phù văn tựa hồ có vô số châu chấu đang hút huyết a a a rất nhanh hoàng long nhất tục tục quần trung Rất nhiều dòng chính nhất mạch giống vậy hét thảm đứng lên Giấy rua thân thể Đây là đang tước đoạt toàn bộ hoàng tộc huyết mạch Tất cả mọi người đều đang nhìn Không có đi lên tham dự Cũng không có người nói một câu Thẳng đến Toàn bộ hoàng long hoàng tộc huyết mạch người Tất cả đều sùi lơ trên đất Không nhúc nhích Ánh mắt thất thần nhìn toàn bộ huyết sắc phù văn Từ từ hội tụ thành một quả màu vàng phù văn phản ra đến từ trong huyết mạch uy áp. Thiếu chút nữa quên thanh âm cô gái tự phản lôi trì trung vang lên lần nữa. Rồi sau đó, vốn là chết đi cùng với còn sống Vũ Long tộc trưởng, với hoàng long tộc nhân như thế, hét thảm không ngừng. Hóa là màu trắng to lớn phù văn. Đây coi như là hoàn toàn tước đoạt các nàng dĩ vãng thân phận quý tộc, lại có hai quả hoàng mạch huyết phù rồi. Nên để cho kia mạch nhân thay đại bọn họ vị trí đây sau một khắc Như rắn không đầu các tộc long mạch nhân Lập tức chen lấn bay về phía quảng trường nhỏ Hai đầu rối quỳ dạp xuống hoàng mạch thân thể con người sau Ly long vương mạch tộc trưởng Ly rồng rãi quân Nguyện ý phụ tá thánh nữ Thành cho tộc ta tộc trưởng Thiên thu vạn đại Vạn thế huy hoàng Giác long vương mạch tộc trưởng Trạc Hàn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 lần lượt long tục tộc trưởng quỳ lại thần phục một mảnh lại một phiến long tục khu vực sòng chính đội ngũ cúi đầu trên bầu trời to lớn kim sắc lôi linh lộn gầm thép vô số long tục cũng công nhận vị này đến nay không có lộ diện nhân cho tới nay tam mạch tộc trưởng tranh đoạt không nghĩ tới đến cuối cùng ai cũng không có được ngược lại bỏ mình toàn bộ tộc quần bị tước đoạt cho tới nay trí cao huyết mạch Tống nhân lòng có cảm giác nhìn về phía lôi trì. Nơi đó. Có một cái bạch long đang chậm rãi tới. Mỗi cái chân giới nhân đều thấy được. Tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thật là bạch long lại còn còn sống. Thẳng đến. Đầu kia bạch long biến thành một cái đình đình ngọc lập cô nương. Nàng một thân lụa trắng. Dáng đi nhô mỹ. Da trắng nõn nà. Hai tròng mắt như nước. Mỗi đi một bước. Dưới chân đều có rung động đang khuyết tán Ánh mắt của nàng uy nghiêm thêm bình tĩnh Quét nhìn long tộc nhân Quét nhìn cắt sới nhân Quét nhìn Tống nhân Chỉ có khi nhìn đến tống nhân lúc Nàng vốn là lạnh giá thần sắc Mới có một tia tránh né Giống như đã làm sai chuyện hài tử như thế Tống nhân nhìn cách này Đã không còn là trước cô bé tiểu hề Nhìn nàng như vậy sặc sỡ lóa mắt Đột nhiên cười cũng tựa hồ một chút toàn bộ đều biết hắn chậm rãi đi ra hướng sẩm chân tới tiểu hề hành lễ tống nhân nguyện thừa nhận bạch mặt hề long tộc tộc trưởng vị trí tiểu hề nhìn tống nhân sáng vẻ trong nháy mắt nở nụ cười thiên sứ chân giới nguyện ý thừa nhận bạch mặt hề long tộc tộc, tộc trưởng vị trí nguyện thế đại giao hảo sống chung hòa bình tổng chế phồn hoa ô han tam vương đi ra Bạch hổ chân giới nguyện ý thừa nhận bạch mặt hề long tộc tộc trưởng vị trí Nguyện thế đại giao hảo Sống chung hòa bình Cộng chế phồn hoa lý mẫu trinh đi ra Thiên yêu hoàng chân giới nguyện ý thừa nhận bạch mặt hề long tộc tộc trưởng vị trí Nguyện thế đại giao hảo Sống chung hòa bình Cộng chế phồn hoa phượng anh lạc đi ra 12 chân giới đồng loạt lên tiếng Cũng đã không thay đổi được cái gì rồi bởi vì đã từng tổ long huyết mạch người chính là trước mắt này cái nữ tử. nàng không thay đổi nàng một chút cũng không thay đổi hơn nữa tựa hồ mạnh hơn nắm giữ càng nhiều long tộc thần thông cung nghênh ta long giới tộc trưởng ngàn vạn vị diện toàn bộ xem phát sóng trực tiếp nhân tất cả đều quỳ xuống đất triều bái nước xa hơn bốn vạn năm long tộc lần nữa trở về thống nhất b Cảm tạ bạn đọc 200 linh ông chủ 500 thư tiền khen thưởng. Đa tạ ủng hộ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 596 lỗ đen tập sát ai cũng không dự đoán đến. Long tộc chủ mưu lâu như vậy trước tộc trưởng Xét lạc ở một cái người ngoài cuộc trên người. Hay lại là một cái vốn nên ở mấy vạn năm trước sẽ chết đi trên người. Không thể chối là Lần này còn lại mười một cái chân giới tới Nhìn hoan nghênh đế tử nghi thức là giả Chân chính chú ý là long tộc chức tộc trưởng sẽ rơi vào nhà nào Nếu như mình tại chỗ Có lẽ có thể thích hợp giúp một cái Nhưng thiên toán phản toán Đều không tính tới Đã từng bạch long hoàng đình còn có người sống sót Cũng lấy thế không thể đỡ thủ đoạn thắng được còn lại các mạch thần phục Ngoại trừ sớm đã sớm lôi kéo đến nhất phái hoàng long một nhũng Còn lại hai cái đối thủ cạnh tranh Cứ như vậy làm của bọn hắn mặt chết Còn có một thằng để cho người nhức đầu thích khách tan tham dự trong đó Còn có đế tử tống nhân lựa chọn đứng đội, Vạn giới phát sóng trực tiếp Bọn họ coi như muốn ngăn trở cũng ngăn trở không được Bạch mặt hề cứ như vậy đạp không tới Nhìn đã từng long tục lánh địa Thần phục các tộc nhân. Cặp mắt rưng rưng. Phụ vương. Ta đã trở về kim sắc cử long hoan hỉ đi. Tựa hồ đi nghênh đón bằng hữu của mình. Nhưng là sau một khắc tiểu hề đi đi đột nhiên không thấy. Tất cả mọi người đều là sườn sốt một chút. Một đảo có chút xa lạ tiếng hử lạnh từ vạn lôi trì sâu bên trong mà ra. Ngay sau đó. Tiểu hề có chút lảo đảo bóng người từ không gian mà ra. Sắc mặt hơi có chút trắng bịch. Một con to lớn kim thiềm sau lưng tiểu hề hiện lên. Nó trên da hiện đầy chất lỏng màu bích lục. Không giờ phút này quá trên người tựa hồ bị chia nhỏ thành hàng trăm hàng ngàn khối. Cạch cạch cạch rước xuống. Hạ xuống bề mặt quả đất. suy suy, Nhất thời phát ra ăn mòn như vậy thanh âm. Đây là một con chẳng biết lúc nào ẩn nút đến không trung tổ cảnh đỉnh phong tinh thú. Nhưng không nghĩ tới Sẽ có người lớn gan như vậy trực tiếp đồng thủ Nhưng càng không có nghĩ tới Ở vạn lôi trì trung Tựa hồ còn có một cái đáng sợ hơn tồn tại Trong khoảnh khắc sẽ đem đầu tinh thú thật sự chém chết Tống nhân nhìn một màn này Sắc mặt tái xanh Lo lắng hay lại là xảy ra Lạnh giá nhìn quanh liếc mắt bốn phía mười một cái chân giới nhất là là đang ở thiên sứ trên người ô han nhìn lướt qua xem đi đây chính là ngươi muốn kết quả chính đại quang minh tiến hành tập sát bọn họ sẽ không cho người kế tiếp có thể thay đổi mười hai chân giới cách cuộc nhân vật xuất hiện là ai giờ phút này tiểu hề chỉ có tổ cảnh tu vi cũng căn bản không nghĩ tới sẽ có người gan lớn trực tiếp tới tập sát nàng này tổ cảm giác cực kỳ giống năm đó Chỉ bất quá khi đó bên người có phụ vương, có mẫu phi, có chín người ca ca, còn có thúc thúc bá bá môn. Bây giờ, chỉ có chính nàng. Càn dỡ dẫn đầu phản ứng kịp lôi vô cực quanh thân lôi điện trợt hiện. Sau lưng một con to lớn lôi long tư ảnh hiện lên. Trực tiếp nhìn chăm chú về phía 11 cái chân giới. Nhưng mỗi người biểu tình đều là kinh ngạc. Là khiếp sợ. Căn bản không nhìn ra là ai ngang to lớn kim sắc lôi linh trong nháy mắt cuồng bạo. Toàn thân kim sắc lôi điện lói lên. liền với toàn bộ long giới bầu trời. To lớn lôi vân trong khoảnh khắc đã đến. Trong đó giống như dòng lũ hắc ma lôi gầm thép. Hận không được lập tức liền hạ xuống. Đem phía dưới tất cả mọi người đều cho đánh chết. Nó chỉ cùng tiểu hề có cảm tình, phía dưới bất luận kẻ nào toàn bộ đều có thể chết tiểu kim tử không muốn à. tiểu hề liền vội vàng hô có thể lời nói vừa dứt hạ cả người bạch yêu người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu hề sắc mặt hắn lộ ra hiền hòa tiểu hề ngươi rốt cuộc trưởng thành nhìn tới người bộ dáng tiểu hề trực tiếp dừng bước mặt đầy không thể tin nước mắt trong nháy mắt rơi xuống phụ vương thật thật là ngươi ấy ư ngươi ngươi còn sống phía dưới rất nhiều mấy ông già, giống vậy sườn sốt một chút. Tộc trưởng đứng ở đài, trước dùng ngọn lửa màu đen đốt cháy vũ côn long hồn cái mặt nạ kia tan. khi nhìn đến bóng lưng kia lúc, hai tay chính là run lên. mỗi cái chân dưới tất cả đều hoảng sợ. làm sao có thể? năm đó bạch long tộc trưởng làm sao có thể còn sống? bây giờ bạch mặt hề thần bí sống lại. Bọn họ còn không có tiêu hóa xong đây. Tống Nhân đã phi thăng lên đi. Từ kim sắc thiềm Thư tập kích tiểu hề. Từ bạch yêu người trung niên xuất hiện. Hắn liền dầm chân mà tới. Bởi vì hắn bây giờ đối với ai cũng không tin. Lần này là nhìn tận mắt tiểu hề đụng phải nguy hiểm. Phụ vương tiểu hề rất muốn ngươi tiểu hề khốc khấp thẳng chạy tới. Cẩn thận có thể Tống Nhân đột nhiên nhìn thấy đạo kia đưa lưng về mình bạch yêu người trung niên. Phía sau đột nhiên ở một chút xíu biến thành đen. Không tốt một số người khác cũng là phản ứng kịp. Đã từng tộc trưởng căn bản không khả năng sống lại. Thật sự là xuất hiện quá mức đột ngột. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Trong nháy mắt, người sở hữu lên. Vạn lôi trì phương hướng càng có một cách lão ẩu vội vàng mà tới. Tiểu hề đã nhào tới trong nháy mắt, bạch yêu người trung niên trực tiếp nổ tung, bất ngờ lúc này tạo thành một cái cự đại lỗ đen, lỗ đen xoay tròn cấp tốc, phun trào khỏi kinh khủng hấp lực cùng khó có thể tưởng tượng âm hàn chi khí. tiểu hề kinh hãi, liền muốn xông ra đi, nhưng cường đại hấp lực cuốn nàng cấp tốc vào bên trong đi. cha cứu ta, tiểu hề gần như bản năng kêu hướng tống nhân. À, tống nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Gần như trong nháy mắt liền đi tới tiểu hề bên người Cường đại hấp lực trực tiếp cuốn hai người mà xuống Nhưng Tống Nhân Nhưng là vững vàng ôm lấy tiểu hề Cảm thủ kia ấm áp thêm kiên cố ôm trong ngực Tiểu hề chảy nước mắt Thật xin lỗi Chà Ta Ta chỉ là muốn giúp ngươi một cái Cảm thủ thân thể gần như muốn bị xé nước kinh khủng cảm Tống Nhân nhìn tiểu hề Rồi sau đó tải hắn cái chán hôn khẽ một cái Xoa xoa nàng đầu Không có gì thật xin lỗi Ngược lại Cha rất vui vẻ chứ Mặc dù ta là không phải người thân cha Nhưng là lại đưa ngươi coi là thân nữ nhi Ta tới cõi đời này một lần Có thể may mắn gặp lão sư Gặp tô ấu phi Gặp ngươi Trời cao đã không tệ với ta Nếu không ta rất có thể là cô đơn một người hảo hảo đi làm ngươi cho là chính xác chuyện cha khả năng theo không được ngươi học sẽ lớn lên học được cự tuyệt đây là ta có thể dạy ngươi cuối cùng lời nói rồi tống nhân trên mặt lộ ra mỉm cười tràn đầy thản nhiên tiểu hề mặt liền biến sắc nắm chặt tống nhân cha ngươi muốn làm gì chúng ta cùng nhau bay ra đi tiểu hề nói xong dùng sức bay lên trên nhưng kinh khủng hấp lực ở nơi này lỗ đen căn bản không chút nào biện pháp cho dù là tổ cảnh đỉnh phong đi vào cũng không ra được nếu không ban đầu nhiều như vậy bao vây chặn đánh ô truy long tộc nhân ở thấy ô truy long thi không có vào trong hắc động cũng không dám đi trước đem long châu cùng long khí thu hồi lại bởi vì rất có thể liên đới mình cũng đi vào vĩnh viễn không ra được Ngoài giới tiếng gọi âm ỉ tràn đầy mờ mịt Tống nhân nhìn nóng này vạn phần tiểu hề Quanh thân đại thánh cảnh tu vi toàn diện bùng nổ Rồi sau đó dùng sức đem tiểu hề ra bên ngoài hất ra Nhưng chỉ không hề đến một thước liền lại lần nữa hút vào đi vào Thần chi rủ lệ thần chi lý thuần cương thần chi ngoan nhân đại đế thần chi tham lang Bát tôn thần chi đồng loạt mà ra Từng bước từng bước sống như tiếp lực cuộc so tài một dạng dùng sức đem tiểu hề hướng lỗ đen ngoại ném ra. Không, không. Cha làm theo cuối cùng một tôn thần chi đem hết toàn lực mà ra. Tiểu hề tràn đầy nước mắt, sơ tay muốn kéo đến tống nhân đồng thời mà ra. Một cái khô héo tay trực tiếp đem tiểu hề kéo đi ra ngoài. Mọi người cấp tốc rút lui lỗ đen. Sư phụ, mau cứu cha. Van cầu ngươi mau cứu cha tiểu hề kêu phóc muốn sải xuở đi cứu tấm nhân nhưng bà lão kia lại thật chặt kéo nàng thở dài một cái chỉ mơ hồ nhìn thấy từng vị giống như người khổng lồ thần chi dần dần không có vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương năm trăm chín mươi bảy này một chỉ là hắn lỗ đen Xưa nay là cả tinh không nhất thần bí cùng nhân vật khủng bố. Dù là mười hai chân giới dung nhập vào tinh không mấy trăm ngàn năm qua. Đối với nó cũng là xa lánh. Bởi vì một khi không có vào. Căn bản không xảy ra. Tùy ý ngươi có thông thiên bản lĩnh. Đương nhiên rồi trừ phi lỗ đen đột nhiên muốn ấy. Một phần ước vạn cơ hội giống như truy cho phun ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi lại phải có một phần ước vạn cơ hội không có bị lỗ đen. Xé sách nhục thân đợi cách mấy vạn năm mới đi ra. Tiểu hề một khi không có vào lỗ đen. Căn bản không xảy ra. Nhưng là thắng ở tống nhân phản ứng thời gian. Thu nạp sâu cạn. Suốt bát tôn thần chi tiếp lực. Bên ngoài lão ở tổ cảnh đỉnh phong. Bán tổ long huyết mạc cứng ếp lôi kéo. Mới đưa nàng kéo ra ngoài Ông cách này lỗ đen tựa hồ chỉ là vì thôn nạp một người tới Ở tống nhân bị hút vào sau Rồi sau đó cấp tốc cô đọng Phanh một tiếng nổ tung Vong vong đang lúc này Từ phía dưới vị trí Hắc hoàng chạy tới Lắc đuôi chọc Đây là ban đầu tống nhân lưu lại theo tiểu hề giải buồn Hắc hoàng liền nhìn như vậy đã không có chút nào vết tích không gian Nhìn thêm chút nữa tiểu hề. Thân thể dần dần bắt đầu trong suốt. Không. Không. Sẽ không. Tiểu hề run rẩy thân thể. Tránh thoát được. Muốn đem hắc hoàng tóm chặt lấy. Nhưng tay cứ như vậy từ trong xuyên qua. Toàn bộ vị diện tuyên cổ bất biến đạo lý. Từ. Trước hắn có thần chi. Thần vật. Bí cảnh mới có thể hoàn toàn tiêu tan. Hắc hoàng cứ như vậy kêu, nhưng từ từ không có thanh âm, mà hậu thân tử mềm nhũn trực tiếp rơi xuống xuống. Tiểu hề liền nhìn như vậy hắc hoàng thân thể còn chưa rơi vào mặt đất, liền hoàn toàn tiêu tan không thấy. Giống như ngắn thuấn xuất hiện bọt khí. Phúc một búng máu trực tiếp từ tiểu hề trong miệng mà ra, rồi sau đó hoàn toàn vững quyết đi qua. Đế tử, chết lôi vô cực ô trấn đám người. Từng cái cả người run rẩy quét nhìn phía dưới còn lại chân giới nhân. Cuối cùng biến thành một tiếng to lớn phấn nộ gầm thép. Cút! Đế tử chết như vậy chấn động ngàn vạn vị diện tin tức đánh người sở hữu một trở tay không kịp. Mà khi lúc hình ảnh càng là thật nhanh ở các cái vị diện lưu chuyển. Không nghĩ tới một đời đế tử. Lục bộ đế văn. Hai bộ thiên văn cùng với một bộ vẫn còn ở liên tái. Đã đi đến thánh nhân văn cầu mà Sau này trở thành đế văn cũng có chút ít khả năng à Có thể lại chết như vậy quá đáng tiếc Nguyệt mãn là thua thiệt Nước đầy thì tràn Nguyên lai những lời này đều là thật Từ đế tử sách mới trước sau đi ra tam tôn thần chi Nhưng mỗi lần cũng thất bại chúng ta nên xem sớm ra Ai Chói mắt như vậy một người Bất quá đời này cũng đáng Một số năm sau Ta có lẽ không nhớ được nhà mình tổ tiên tên Nhưng đế tử tống nhân Nhưng là sẽ vững vàng ký ở tâm lý Bạch Long Hoàng Đình lại lần nữa thống chế Long Tục Cũng đánh còn lại chân giới một trở tay không kịp ngươi nói cho cùng là ai động thủ ăn nói cẩn thận Ngược lại ta không biết Chỉ là không nghĩ tới Đế tử sẽ vì một cái tộc trưởng mà ngồi tánh mạng mình Xem ra ngươi không biết đi, lời đồn đãi kia tộc trưởng là đế tử con gái, mặc dù là không phải ruột thịt. Thì ra là như vậy. Có thể vào lỗ đen. Tuyệt không còn sống khả năng. Coi như may mắn còn sống. Cũng không ra được a. Đúng nha. Nhìn một chút tình huống mới nhất đi. Bây giờ long tộc trước đó chưa từng có đoàn kết. Trình hợp thống nhất. Phòng trừng có đại động tác. Có lẽ tiếc nuối mới là hoàn mỹ nhất đi. Tuy tráng niên mất sớm. Nhưng là sạc sỡ lóa mắt quá. Chỉ là vốn là tiếp theo hành trình là ta vô yêu giới A. Ta cũng mua rồi phiếu ghi danh đến hiện trường. Mỗi cái chân giới. Vô số vị diện. Trước đó chưa từng có thống nhất. Tiêu đề trước mười bảng danh sách tất cả đều là có quan đế tử tống nhân truyện. Những chuyện khác dù là điểm nóng ở cao liền để thập vị trí cũng chen chút không tiến vào Mà trạng thái như vậy Lại kinh khủng kéo dài sắp tới tam tháng Mới chầm rãi có người lựa chọn quên mất Đi qua trong cuộc sống thực tế Chuyện mình tới Vạn long chi ở sâu bên trong Tiểu hề đình đình ngọc lập Bất quá trên mặt không có bất kỳ biểu tình Mặt đổ tăng Tựa hồ là một cái chỉ là có hình người lạnh giá đá Mà ở sau lưng nàng, ngoại trừ lôi vô cực còn có trăm tên cho tới bây giờ không có xa mặt thủ mộ lão nhân. Đã tìm được chưa tiểu hề mở miệng nói. Ở nàng trước mặt tiểu lão cùng huyền thần đứng. Ánh mắt của tiểu lão cô đơn. Cả người tựa hồ một chút xa mấy chục tuổi. Đà đến lưng. Lại không dĩ vãng bất kỳ ham hở. Chỉ là nhìn lên trước mặt long tộc mẫu trâu. Đây là một mảng lớn xài đặc internet. Với nhau răng khắp nơi đường quanh co đến một đường giống như mạng nhện. Mà ở trung gian vị trí. Có một cái kim sắc tiểu long đang ngủ say. Tiểu long trong miệng. Còn ngậm một viên hạt châu màu vàng ấm. Quang mang chớp thước. Trong suốt mà tuấn lạn, Càng là ở tiểu long ngủ say bụng. Diễn sinh ra chín mảnh kim sắc diệt tử. Mỗi một phiến đều giống như một mảnh kim sắc vân đóa. Xinh đẹp lóa mắt vạn long khí lượn lờ tản ra phiêu phiêu dục tiên mùi thơm đúng như ban đầu ô han suy đoán một dạng các nàng chân giới mẫu châu là một gốc thanh liên mà long giới là biến thành kim sắc tiểu long đây là nàng cho tới nay đi ra mục tiêu ta vốn cho là hắn hôm nay sẽ đứng ở chỗ này chúng ta đồng thời bóp gậy sau đó về nhà tiểu lão thanh âm cô đơn Còn có một cổ lòng như cho nguội cô tịch. Tiểu hề yên lặng. Trái tim của nàng. Giống vậy chết. Giống vậy địa phương. Hai đời cha. Để cho nàng lại vô bất kỳ cảm tình gì có thể nói. Chỉ có cao cao tại thượng vương. Bởi vì rất đau cho nên rốt nát đi nữa thấy. Tửu lão cuối cùng cười khổ nhìn về phía huyền thần. Nơi đây người sở hữu. Cũng chỉ có hắn là từ cái kia vị diện đi ra. Cũng chỉ có hắn có thể cảm nhận được cụ thể sởi tơ. Huyền thần cũng là con mắt đỏ bừng, run rẩy sơ tay lên, lại buông xuống. Này chỉ một cái theo lý thuộc về hắn, ta không tư cách. tiểu lão đưa tay khoác lên huyền thần trên bả vai cùng mắt đối mắt. Huyền thần cuối cùng một lau nước mắt, chỉ bên phải đến gần bên bờ tuyến trung bộ một cách internet sởi tơ. Tiểu hề đi ra, sơ tay lên lúc này bóp gãy nhất thời nơi đó xuất hiện một cái lỗ thủng đi thôi tiểu hề xoay người bên ngoài không ngừng có thượng cổ hung thú ở hung tàn gào thép có thể mới vừa đi hai bước tiểu hề dừng lại xoay đầu lại sư ra thần gia ra, ra các ngươi đánh tính là gì đi tiểu lão nhìn tiểu hề bây giờ lạnh giá dáng vẻ tâm lý bỗng dưng đau đớn nửa tháng sau đi Được, nửa tháng sau chúng ta cùng đi. Có thể còn lại chân giới. Muốn đến cứ đến, trong tộc ta sẽ an bài tốt hết thảy. Ngươi đứa nhỏ này. Long chủng bên ngoài có một cái đảo xanh thái âm. Giờ phút này phía trên đứng hai người. Bọn họ nhìn thoáng xa xa long chủng, lại xoay đầu lại nhìn về phía Lệ Đông Liệt Dương đảo. Nơi đó đại hỏa cả ngày, đã đốt tam tháng thỉnh thoảng còn có hỏa long nhất tộc gào thét ở phun ngọn lửa. Ngược lại là đáng tiếc. Nếu như giữ lại, ta long tộc ít nhất còn có thể khai thác phản năm hắc long nhất tộc tộc trưởng chấn thở dài nói. Ở bên cạnh hắn, đứng ở đeo mặt nạ thích khách Tan. Hắn chậm rãi tháo xuống trên mặt cột, lộ ra một trương bố tràn đầy vết xẻo, nhìn cực kỳ chán ghét mặt tới. Thật không cùng nàng nói chấn nhìn gương mặt đó. Thanh âm tiếc cho Bây giờ nàng rất cô độc, phát ra từ linh hồn cô độc, nếu như nàng biết ngươi vẫn còn ở lời nói, ít nhất sẽ không biến thành như vậy xa lạ dáng vẻ. Xấu xí mặt lộn lại, nhìn ốc Trấn, nhưng không khỏi không thừa nhận, bây giờ nàng mới là một cái hợp cách vương, là hoàn toàn kín kẽ. ốc Trấn tâm nhất thời trầm xuống. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 598 Long Hoàng Tiểu Hề đi xa tên ta Bạch Tử An. Ngày xưa Bạch Long Hoàng đình thất hoàng tử. Tiểu Hề thất ca. Nhưng là. Từ ta thành lập tan sau này. Người này đã chết rồi. Hay hoặc là nói. Từ năm đó Lâm Nguy bị tam ca sinh đôi Long Hồn thay thế. Thoát được một mạng sau. Ta liền chết chết tại đây vô tận khó chịu đựng trong năm tháng chết ở năm đó trận kia nổi loạn chung tràn đầy xấu xí vết sẹo nam đầy mắt tang thương đã từng thiếu niên cũng ở đây hơn bốn vạn năm trong năm tháng tàn phá thành một cái tiểu lão đầu thậm chí bởi vì lưng đeo quá nhiều bộ dáng cũng có thể cùng ố chấn có chút tương đối ố chấn thở dài một cái nhìn long trùng vậy ngươi sau đó thì sao tính toán gì vết sẹo mặt lần nữa đeo lên mặt nạ Ôm ồm, ồm thanh âm từ trong truyền ra. Tiểu hề còn sống. Ta thật rất vui vẻ. Nếu như phủ vương bọn họ biết. Ta những hương đệ kia biết. Sẽ chân chính vui vẻ yên tâm. Bây giờ nàng thành long tục vương. Ta liền bất tiện cùng nàng lại nhận nhau. Tiếp tục tiến vào hắc ám. Trở thành để cho chư giới kiêng kỳ ám ảnh. Cắt lấy. Trả thù Tướng này là ta cuộc đời còn lại sứ mệnh vốn chi Đế tử còn chết ở long tục Vì cứu tiểu hề Ta thiếu hắn một cách mạng Có tư cách thay hắn đòi lại Sẽ để cho ta lúc trước sáng về Vĩnh viễn ở lại tiểu hề trí nhớ đi Nàng không có phương tiện làm việc Ta đều sẽ giúp nàng hoàn thành Cũng sẽ thủ hộ toàn bộ long tục Ô thúc Ta đi Đại gia hỏa còn đang chờ chúc ta đây Mặt thẻo nam nói xong Lưu luyến nhìn một cách long trùng Rồi sau đó nghĩa vô phản cố xoay người rời đi Từ nay thế gian chỉ có bạch mặt hề một người Lại không thất ca bạch tử an Ô lần này không có giữ lại Chỉ là nhìn long trùng Nhìn bị thiêu hủy liệt xương đảo đột nhiên cười Phá nhi hậu lập Có lẽ lần này long tục Đem sẽ chân chính ngưng tụ thành một cổ thừng đi xa xa Long trùng mở ra Ô chấn mang trên mặt nụ cười Cất bước đi Nửa tháng sau Ô han cùng gan tới Nhìn trên thuyền rồng Tiểu hề lần nữa đổi về lúc trước quần áo Lạnh giá ngồi ở trong khoang thuyền Hai người một trận khó chịu Ta đưa ngươi đi Dù sao ta rất ngạc nhiên Năm đó ta cắt ra ý thức thân thể Đem các ngươi dẫn tới một cách như thế nào vì diện Nghe tống Hắn nói ta ở đó hùng vũ lâm bên trong, còn giữ lại một nhóm con vượn đời sau. Bọn họ một mực ở bảo vệ. Nếu có thể, ta muốn bắt bọn nó mang ra ngoài." Gan nói. Tiểu Hề im lặng, sau đó gật đầu một cái. Được Gan sắc mặt vui mừng, vội vàng lên thuyền. Sau đó hướng về phía tiểu lão cùng huyền thần gật đầu một cái. Ô Han là nhẹ nhàng một hơi thở, sau đó nhìn tiểu hề dáng vẻ thương tiếc lời hại, ô truy lôi ghéo tay nàng. Cười một cách mà. Không nên bi quan như vậy. Có lẽ hắn còn sống cũng không nhất định. Hắn chính là đế tử. Nói không chừng. Nói không chừng thì sẽ từ trong hắc động đi ra ta muốn đợi mấy vạn năm mới có thể tiểu hề tiếp lời. Trực tiếp để cho ô Han không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tống nhân trong sách biến ảo vật hắc hoàng. Thật nhanh tiêu tan. Tất cả mọi người biết. Nhưng người nào không nghĩ có một cái tốt niệm tưởng. Ta đi tiểu hề nói. Trên thuyền. Lôi vô cực đi ra. Cho ô han một cái thả tâm nhãn thần. Sau lưng hắn. Còn có suốt một trăm danh tổ cảnh cường giả tối đỉnh. Cộng thêm thiên sứ vương gan. Chuyến này đường đủ để yên tâm coi như còn lại 10 chân giới đều tới, bọn họ cũng có biện pháp chạy thoát thân. Ô Han thở dài một cái, cũng tốt. Long tộc ngươi bên này yên tâm chính là, hôm nay còn bị Lý Mậu Trinh tin tức, Bạch Hổ Nhất tộc tùy thời có thể cùng ta Thiên Sứ Liên Hiệp bảo vệ Long tộc. Thay ta cám ơn Lý gia gia. Nếu như ta không có thể trở về đến, Long tộc tộc trưởng để cho trấn thay thế. Tiểu Hề nói xong cự đại long thuyền lúc đó chạy, sau đó phanh một chút liền trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. ô han nhìn thuyền bè tiêu tan, đem đầu dựa vào ở ô truy trên bả vai. thực ra ta rất muốn theo nàng cùng đi. thật. ô truy nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng. ta biết, ta cũng muốn, nhưng chúng ta đều biết, chúng ta coi như cầm gia, nàng cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì chúng ta đều là nàng thân nhân. Cách loại này nàng không bao giờ nữa muốn mất đi thân nhân. Nàng có thể để cho gan lên thuyền. Đắt là để cho chúng ta an tâm. Phần cầu hết thảy bình an hết thảy bình an. Tính lặng trong tinh không. Một chiếc cử đại long thuyền lặng lẽ đi trước. Đây đắt là thuyền rồng ra long giới thời gian nửa năm rồi. Trong lúc đụng phải rất nhiều tinh thú nhưng đều bị sạch sẽ gọn gàng thu thập hết rồi về phần từng ý đồ bất chính đi theo thuyền rồng xa xa còn lại hạm thuyền giống như vậy nhưng mọi người nhưng vẫn là giống như con ruồi không đầu như thế loạn chuyển đối với kia phiến vì diện không có bất kỳ tọa độ có thể nói lúc trước tiểu hề cùng tống nhân đi ra lúc là bị tiểu thiên đạo cho truyền tống đi ra đã cách toàn bộ bên ngoài rất gần Sau đó ở tinh không bắt lấy thú thuyền dưới sự giúp đỡ Đến cổ nguyên vị diện chung Mà bây giờ Vốn là theo đi sâu vào huyền thần có một tí mơ hồ cảm ứng Nhưng từ từ liền không có cái gì phương hướng Mọi người suy đoán có thể là chặt đứt liên lạc sau tiểu thiên đạo ở tự mình hoàn thiện Bây giờ rất hối hận Ban đầu không có đi trước lạc hải vị diện đại diễn tiên tung Đem khô linh đạo nhân mang ra ngoài Dù sao hắn năm đó ở án toán tiểu lão Bị tiểu lão bổ ra nửa thân thể thoát đi Ở trải qua 2.000 năm sau Có thể lại lần nữa tới Hơn nữa phá hỏng phong ấm lại Đủ có thể thấy Hắn vẫn còn có chút thủ đoạn Nhưng bây giờ đã tiến vào tinh không sâu như vậy Muốn phải đi về phòng chừng không quá thực tế Đen nhánh trong vũ trụ Thỉnh thoảng có thiêu đốt nổ mạnh xuống lưu tinh và qua. Mới có thể làm cho nhân cảm thấy. Nay tính mịt không gian còn có từng tia từng tia sức sống. Nhìn đứng ở khoang thuyền bên trên ở nửa năm này cũng không nói lời nào tiểu hề. Mọi người không phải có chút bận tâm. Lôi vô cực thở dài một cái. Đi tới huyền thần cùng tiểu lão bên người. Các ngươi xác định là từ nơi này tới đã xâm nhập quá sâu. Ta nhiều lần cũng có thể cảm nhận được ở không nhìn thấy trong bóng tối có phó có thể tưởng tượng cự thú nặng nề biểu tình xuống lần nữa đi e rằng có đại nguy hiểm nay thuyền rồng tốc độ đã vượt qua rồi bình thường hãm thuyền nhiều gấp trăm lần so với ta trí nhớ còn phải đi sâu vào rất nhiều có thể hay không đã lấy được tự do tiểu thiên đạo sớm rời đi trước tống nhân là không phải đã nói với các ngươi ấy ư Tiểu thiên đảo một khi đạt được tự do Sẽ dung hợp hai loại internet Tiếp theo sau đó hướng tinh không chỗ sâu hơn đi Không để cho còn lại người mở đường phát hiện Từ thành nhất giới sao huyền thần cùng tiểu lão gật đầu một cái Tống nhân xác thực nói qua lời như vậy Giống vậy đây cũng là chúng ta đối với các ngươi Những thứ này giá trị phải tin tưởng nhân truyền thuật Bây giờ có lẽ có loại khả năng này Chúng ta cũng cảm giác quá lâu nhiều chút. Hoàn cảnh chung quanh để cho người ta kiềm chế. Phía xa trong trời sao. Quá nguy hiểm. Nhiều lần đều cảm giác có mấy tòa đại sơn xuất hiện ở đỉnh đầu chúng ta. Tức cũng lên không nổi rồi. Muốn không để nhị công chúa thay đổi hàng tuyến thử một chút. Ta cũng biết nhà các ngươi nhân cũng ở đó phiến. ùn ùn lôi vô cực lời còn chưa nói hết. Phía trước đột nhiên truyền tới nổ lớn. Người sở hữu lập tức đứng dậy đi tới bên ngoài khoang thuyền Xa xa đang có mười mấy chiếc cử đại hạm thuyền đang tấn công một phiến tinh không hư vô tầng tầng rung động không ngừng khuyết tán Khi thấy trước phương chỉ huy người kia lúc tiểu lão trong đôi mắt nhất thời bộc phát ra một cổ lệ khí Khô linh đạo nhân từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 30 chương 599 thật là nhân quả luôn hồi tinh không bên kia Giờ phút này có sắp tới hơn 30 chiếc to lớn chiến hạm không ngừng dùng năng lượng pháo đánh lên trước mặt hư vô. Đang chỉ huy chính là khô linh đạo nhân. Bất quá giờ phút này đứng sau lưng khô linh đạo nhân. Còn có mười mấy người. Tổ cảnh đỉnh phong hai người. Còn lại tất cả đều là tổ cảnh. Khô linh. Làm không tệ. Thật là không có nghĩ đến a Lại đang như vậy vì diện thật ra đời độc lập ý thức. Nếu như tin đồn là thực sự Có lẽ ta sẽ có tỷ lệ đi đến trong tin đồn thần cách cảnh Ha <cười> ha đại diễn tiên tông tông chủ hoành tinh hán ha <cười> ha cười lớn Chúc mừng tông chủ Chúc mừng tông chủ Phô linh Sớm có này chuyện tốt Tại sao bây giờ ngươi mới nói Hơn nữa không đánh dấu đường đi Để cho chúng ta một đường tới Tổn thất nhiều như vậy hạm thuyền cùng nhân viên Cũng không phải là muốn thật sớm chính mình nuốt một mình chứ Phó Tông Chủ Hải Phi Chu cùng thuộc về Tổ Cảnh Đỉnh Phong. Ở chúc mừng xong rồi Tông Chủ sau. Quay đầu nhìn về phía khô linh đạo nhân. Từ lần trước, tiểu lão cùng mạc Du hợp thể tiến vào trường trung thế giới. Trọng thương khô linh đạo nhân để cho hắn may mắn chạy thoát. Trở lại Tông Môn Tu Dưỡng sau, hắn vẫn ở ẩm nút. Đối ngoại chỉ nói tao ngộ tinh thú. Phía xa trong trời sao mảnh này ra đời tiểu thiên đạo chuyện, trên thực tế liền chính hắn cũng không biết. Lần đầu tiên là đánh lén tiểu lão, lần thứ hai là bị thương tu dưỡng sau, không tìm được tọa độ rồi. Hơn nữa phía xa trong trời sao nguy hiểm không đến rồi Cuối cùng thật vất vả tìm được, liền cuống cuồng tiến vào vốn cho là kiếm phu trần ngay từ lúc năm đó trần kia đánh lén liền đã chết, cho nên mới dùng nhiều chút thủ đoạn để cho những thứ kia nắm giữ thần chi đi tàn sát bản xứ dân chúng. đây coi như là một loại nhàn nhã tự đắc thú vui, cũng để cho chết đi tiểu lão nhìn một chút. người thả vào mảnh thế giới này internet thật sự sinh ra thần chi đang làm như thế nào xéo cợt chuyện hắn, nhưng không nghĩ tới. Hình chiếu đi xuống thần niệm hư ảnh sẽ phải gánh chịu đến nhiều người như vậy vây công. Kiếm vô trần không chỉ không có chết. Còn có ba gã vượt qua này cách vị diện cường giả xuất hiện. Thầm hô khinh thường hắn. Chỉ đành phải thi triển trường trung thế giới đi trước thoát đi. Suy nghĩ khôi phục như cũ sau. Lại lần nữa tìm về đi. Trả thù người nhà bọn họ. Nhưng là nghỉ ngơi lấy sức tới sau. Hết thầy tựa hồ thay đổi. Hắn biết kiếm vô trần đi ra, nhưng không nghĩ đến, hắn đổ để tống nhân cũng đi ra. Lúc trước hắn tiến vào vị diện. Thứ nhất liền phát hiện cái này đế văn lấy được tên là Như Thế Khôi Hài. Cũng là ở cuối cùng ở nửa đường gặp phải hắn và một nữ tử mà tới. Lúc đó hắn triệu hoán bốn tôn thần chi đối phó chính mình. Càng là đưa tới chứa nhiều cường giả, làm cho mình chật vật mà chạy. Làm có bản lãnh tới đánh ta Cái danh hiệu này bắt đầu xuất hiện ở Internet Bắt đầu bị rất nhiều người tân tân nhạc đạo Bắt đầu xuất hiện thiên văn Bắt tôn thần chi Chân giới mời Là hắn biết cái này thổ dân đi ra Lấy rượu nhãn quang mang đi ra Sau đó càng là ở đạo tử môn đời quá Bị bách đế tàu kiến Rồi sau đó bị thiên sứ chân giới nhân bắt đi Lại trăn trở mỗi cái chân giới Hắn kiêng địa rồi. Chọn rồi ẩn nút. Bởi vì từ đầu đến cuối lấy con đường của hắn. Đều không tới trả thù chính mình. Chỉ có thể nói. Trước mặt hắn có vạn trưởng quang mang cùng vinh dự. Che ở hắn. Cho tới quên hắn. Này thật tốt, nhiều vui mừng. Ta cứ tiếp tục ẩn nút, không ở đây ngươi trước mặt cùng bên tai nhảy nhót rồi. Nhưng là. Đế tử chết vậy ta còn sợ cái chim này à. Trước sau hai lần ở cái kia vị diện ăn quả đắng. Đều là lấy trọng thương trở về. Cơn giận này làm sao có thể không ra. Nhưng là chỉ bằng vào mượn một mình hắn cũng có chút khó làm. Mặc dù tỏa độ nhớ. Nhưng tiến vào tinh không quả thực quá nguy hiểm. Làm không tốt nửa đường chết trước. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là báo cho biết nhà mình tôn chủ. Tự mình biết đảo đế từ xuất xứ là nơi nào cái kia vị diện rất thần bí, có thể sản sinh ra đế tử như vậy đại khí vận người viết ra thiên văn nhất định có bảo tàng, cho nên một đường trải qua gian khổ tới, tổn thất rất nhiều hạm thuyền cùng nhân viên, để cho hắn một trận vui mừng may không phải mình một người một người một ngựa mà tới, nhưng không nghĩ tới, đến nhớ tọa độ vị trí, lại không có cách này làm cho hắn giật mình. Chẳng lẽ này vị diện hội trưởng chân chạy hay sao còn là nói. Xui xẻo gặp phải lỗ đen cắn nuốt mất rồi cũng may tông chủ bọn họ không có phát hiện cái gì. Như cú tiếp tục tiến lên. Thằng đến rốt cuộc thì gặp thấy cái này vị diện. Nhưng là. Ở này vị diện bên trên. Lại có một cái toàn thân giống như lưu ly tiểu nhân ở vui sướng khiêu vũ. Tựa hồ đang ăn mừng cái gì. Ngay sau đó hai vị tôn chủ mừng rỡ thì đi cướp đoạt tiểu thiên đạo ý thức nhìn ra được nó vẫn còn ấu niên kỳ đều nói nuốt độc lập ý thức tiểu thiên đạo có thể có một tí thành tựu thần cách cơ hội mà hai vị tôn chủ cũng đều là tổ cảnh đỉnh phong có thể nói gãi đúng chấu ngứa khô linh đạo nhân có chút đau lòng sớm biết ta liền cho mình giữ lại Đối mặt phó tôn chủ câu hỏi Khu linh đạo nhân trên mặt lộ ra gượng gạo nụ cười Nhìn ngài nói Ta trước là không phải trọng thương trở lại ấy ư Cũng là bởi vì phát hiện Điều bí mật này Nhưng chỉ là có hoài nghi Không dám xác định Nhưng vẫn là muốn vội vàng trở về Báo cáo tôn chủ Nhưng không tưởng trên đường gặp tinh thú Khiến cho não tử thủ Đến tinh thần công kích Một mực không có thể nhớ tới bây giờ được rồi, liền lập tức báo cho ngài và tông chủ, và lại nói, ta tu vi này mới miễn cường đại thánh cảnh, chỉ có còn có thánh vương cảnh, bán tổ cảnh, tổ cảnh cùng với đỉnh phong, nếu như ta tự mình nghĩ nuốt một mình, kia phải đợi đến không biết năm tháng nào, đến thời điểm nó đã sớm chạy mất dạng, ngài nói đúng không? nhìn phu linh đạo nhân nụ cười. Tông chủ hoàng tinh hán khoát tay một cái. Tính toán một chút. Khô Linh lần này là lập đại công. Lần này trở về. Ta sẽ bế quan. Hải Phi Chu sẽ trở thành tông chủ. Mà phó tông chủ. Đó là ngươi khô Linh rồi. Đa tạ tông chủ cất nhắc Hải Phi Chu cùng khô Linh đạo nhân sắc mặt đều là vui mừng. Vội vàng hành lễ. Nếu như ta thành tựu thần cách. Mời hai chân giới để cho ta lái không người dám phản kháng. đến thời điểm liền đem long tộc đầu kia lôi linh trộm tới làm tỏa kỵ. mà các ngươi chính là bề tôi có công. cái gì thiên yêu hoàng, thiên sứ đã từng cao cao tại thượng các nàng. các ngươi tùy ý chọn. sai người tiếp tục gia tăng công kích. chỉ cần phá kết giới này vào bên trong. Bổn tỏa có thời gian từ từ cùng nó hao tổn tuân lệnh âm nhưng là đánh năng lượng không gia tăng. Sau lưng bọn họ một chiếc hạm thuyền lại nổ. Nhất thời kia lửa văng khắp nơi. Khối vụn tung tóe, Tiếng kêu rên liên hồi. Tam người nhất thời vừa quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì âm lời nói hạ xuống. Lại có một chiếc hạm thuyền nổ hư. Ngay sau đó đó là thứ ba chiếc. Thứ tư chiếc. Trong nháy mắt. Tựa hồ có một loại phó có thể tưởng tượng lực lượng. Nổ hư toàn bộ thuyền bè. Chỉ còn lại có đại diễn tiên công này một chiếc chủ thuyền. Bị trung quanh thiêu đốt rơi xuống hạm thuyền thật sự vây quanh. Ba người cùng với thân thuyền bên trên những người khác nhất thời tâm thần sợ hãi. Toàn thân phòng bị. Thẳng đến. Ở nước Sơn Hắc Tinh không chung. Một chiếc cự đại hạm thuyền chậm rãi hiện ra. Khi thấy hạm thuyền bên trên ký hiệu khô linh đạo nhân đám người cặp mắt chợt co rụt lại long tộc chân giới bọn họ vội vàng hành lễ tứ cấp vị diện đại diễn tiên tông tông chủ hoàng tinh hán bái kiến thượng giới lạc hải vị diện thuộc về long tộc trực hệ tứ cấp vị diện mà trong đó bát đại tông môn càng bị phía trên giao phó cho người mở đường quyền lực bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ đến vốn là hẳn ở long tộc chỉnh hợp này hơn bốn vạn năm chia ra công việc long tộc Sẽ xuất hiện ở tinh không sâu như vậy địa phương Còn một lời không hợp liền đối với bọn họ phát động công kích. Chờ chút chẳng lẽ bọn họ cũng muốn Đây là giết người diệt khẩu ở mấy người cấp tốc chuyển suy nghĩ suy nghĩ lúc Một đạo nhạo báng thanh âm từ hàm thuyền lên Phu linh Đã lâu không gặp A Lần đầu tiên ở chỗ này đánh lén ta Bây giờ lại ở chỗ này gặp nhau Nhân quả luôn hồi thật là kỳ diệu vô cùng. Áo Hoa Linh đạo nhân ngẩng đầu một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Kiếm vô trần từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương sáu trăm yếm. Ngươi chạy chậm một chút, tiểu lão từ thuyền sòng đi ra. Sau lưng hắn là Long Hoàng Tiểu Hề, là Lôi vô cực, là Thiên Sứ Gan, là trên trăm danh tổ cảnh đỉnh phong Long Tộc cường giả, kinh khủng như vậy đổi hình. Ai gặp có thể thoát được rồi hả mà lúc trước nổ hàm thuyền chung. Có mấy vị bóng người cùng đi ra. Lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm khô linh đạo nhân này một chiếc thuyền. Là người ở thấy kiếm vô trần sáng vẻ, đại diễn tiên tông tông chủ hoành tinh hán lập tức liền nhận ra được. Dù sao bọn họ và đạo tử môn là cạnh tranh quan hệ. Mà từng cách tông môn chỉ có một vị người mở đường. Giữa bọn họ tranh đấu là mọi người quá rõ ràng tuy nói mất tích hơn hai ngàn năm nhưng có lúc một cái người mở đường vào phía xa trong trời sao thời gian lâu dài là thường có chuyện đoạn thời gian trước là không phải trả lại à bất quá nhìn vị này đạo tử môn người mở đường cùng long tục nhân đứng tại một cái hoàng kinh hán cũng biết chuyện này không thể nào làm tốt giờ phút này hô linh đạo nhân đứng thẳng người từ kiếm vô trần đi ra một khắc là hắn biết chính mình không sống được Đúng nha thật là nhân quả luôn hồi, nhìn dáng sấp, hôm nay ta sẽ chết ở nơi này, khô linh đạo nhân nói. Phúc lời hắn vừa dứt hạ. Cả người liền trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó hung hăng ta đụng vào xa xa một viên vân thạch bên trên. Tiểu hề chậm rãi thu tay về, một kích này là ban đầu ngươi phục kích ta cha. tiểu lão cùng huyền thần hai mắt nhìn nhau một cái cất bước đi. Rồi sau đó tiểu hề nhìn phía dưới hạm thuyền bên trên đại diễn tiên tôn nhân ánh mắt lạnh lùng. Bên trên thượng giới bất kể chúng ta chuyện đều là đều là. Không chừa một mống trong nháy mắt. Ngọn lửa cùng lôi đình giao hợp. Tiểu hề chẳng ngó ngằng gì tới. Mà là chắp tay sau lưng đi tới tầng kia rung động trước mặt. Còn nhớ cho ta tầng kia có chút trong suốt rung động không có bất kỳ âm thanh. Trong nháy mắt. Đứng sau lưng tiểu hề trăm tên tổ cảnh đỉnh phong tàn ra khí thế kinh khủng. Để cho mảnh tinh không này đều có chút không yên đứng lên. Ta nếu như muốn tấn công ngươi. Sẽ không giống bọn họ lâu như vậy. Ngươi tin không theo tiểu hề thanh âm hạ xuống. Tầng kia rung động đột nhiên nhộn nhạo. Dần dần. Tạo thành trong suốt tiểu nhân. Giống như một năm sáu tuổi hài đồng. Phía sau rất nhiều người bao gồm lôi vô cực cùng thiên sứ gan đều là ánh mắt sáng lên Đây chính là tiểu thiên đạo ấy ư quá thần kỳ Đều nói một khi nuốt vật như vậy Rất có thể chạm tới thần cách cảnh giới Tuy chỉ là lời đồn đãi Nhưng cũng không phải không có lửa làm sao có khói Phía sau tiểu lão cùng huyền thần lau qua trên tay vết máu Mặt đầy thống khoái phi hành mà tới tiểu thiên đạo một bộ ông cụ non dáng vẻ. nhìn tiểu hề. mới thời gian ba năm không thấy. ngươi lại lớn lên kinh khủng như vậy. người kia đâu. năm đó ta đưa ngươi cùng hắn một khối đưa đi theo tiểu thiên đạo câu hỏi tiểu hề sắc mặt nhất thời buồn bà. tiểu thiên đạo nhìn nàng dáng vẻ nhất thời biết, ung dung thở dài một cái. ta rất cảm kích hắn. thật. nếu như ngươi là tới báo thù nếu có thể cứ tới là ta lấy trong vị diện thân nhân của hắn làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nhưng ta cũng phải sống tiểu thiên đạo nói tiểu hề lại lắc đầu một cái ngươi nên phải rời đi chứ tiểu thiên đạo hồ nghi nhìn tiểu hề đúng nếu như là không phải đám người này tới ngăn trở kéo dài ta dùng luyện hóa hai cái này internet tử châu ta hẳn ở nửa tháng trước liền đi phía xa trong trời sao rồi Không cùng các ngươi những thứ này vì diện lại có bất kỳ dính dấp Như vậy rất tốt Có thể cho ta thời gian nửa tháng ấy ư Ta muốn cáo biệt một chút Từ đó Ngươi đi đâu vậy chúng ta cũng không biết Ngươi tồn tại chúng ta cũng không biết Càng sẽ không nói cho bất cứ người nào Tiểu thiên đạo nhìn một chút tiểu hề Lại nhìn một chút phía sau nàng kia nhóm khủng bố nhân trầm ngâm một chút Được Nhưng là chỉ có thể một mình ngươi đi vào Còn lại Chờ một chút Chúng ta cũng muốn đi vào Tiểu lão Cùng huyền thần vội vàng nói Tiểu thiên đạo nhìn Ta nhớ được các ngươi Các ngươi hẳn là 6 năm trước rời đi Mà ngươi Tiểu thiên đạo nhìn về phía tiểu lão Cũng là bởi vì hắn mới mang đến internet Cứ chiếm thức sao Thiếu chút nữa đưa nó gạt bỏ chết Tiểu lão có chút ngượng ngùng cái kia xin lỗi a chỗ chức trách tiểu thiên đảo đảo cặp mắt trắng giã tính toán một chút ngươi nhận ngươi đồ để cũng thay ngươi còn huống chi ta chẳng những lấy được tự do lần nữa còn dung hợp hai cái internet mặc dù bên trong bảo khố đồ vật sẽ từ từ giảm bớt không hề lấy hoài không hết nhưng là đủ ta chơi đùa thời gian thật dài làm người ngoại lai ngươi cũng chỉ có thời gian nửa tháng Tưởng lão lại lắc đầu một cái Là không phải nửa tháng Mà là Cả đời tiểu thiên đạo xứng sờ Tiểu hề cùng lôi vô cực bọn họ đồng dạng là Tưởng lão cùng huyền thần Hai mắt nhìn nhau một cái Trong lòng đều là sáng tỏ Lần này sau khi tiến vào Không tính đi ra ngoài nữa Trước khi đi giữa Ta cũng cho sư tôn giữ lại phong thư Để cho hắn khác tròn người mở đường Mang mang lục lục hơn nửa đời người Làm người mở đường. Vinh dự quá. Nổi danh quá. Thu như vậy một gia sắc đồ đệ, Ta càng là không tiếc. Bây giờ thù cũng báo. Trong lòng đột nhiên không có theo đuổi. Tất cả mọi người đừng nhìn ta như vậy. Ta nói thật. Người a, Cả đời này cũng cứ như vậy. Ở bên trong vùng thế giới này. Có ta á nhân. Năm đó đã cô phụ nàng vài chục năm chờ đợi. Bây giờ ta không nghĩ sẽ rời đi rồi. Chỉ muốn bảo vệ trong lòng còn sót lại một chút ôn tình. Nhìn tiểu lão thương lão dáng vẻ. Con mắt của tiểu hề đỏ lên. Sư công ta cũng là. Thế giới bên ngoài lần này đi ra cũng đi dạo. Cảm giác không như trong tưởng tượng đặc sắc như vậy. Năm đó đi ra 17 cách huyên đệ. Mặc dù có lỗi với chúng ta. Nhưng là nhìn ra. Bọn họ sống thật không tốt. Mảnh thế giới này có ta tộc quần, có đệ đệ của ta muội muội, có đã từng cắt huynh đệ sinh hoạt quá vết tích, ta muốn thật tốt bảo vệ bọn họ, cùng muội phu của ta đồng thời. Huyền thần cười kha khá đến, ôm tiểu lão nói: "Không biết tại sao, tiểu hề nhìn của bọn hắn đột nhiên có chút hâm mộ." Cũng không nói gì, cung cung kính kính hướng tiểu lão cùng huyền thần thi lễ một cái thiên sứ gan đi ra tiểu thiên đạo chân mày nhất thời nhíu một cái làm gì ta thật là người cuối cùng rồi nữ sĩ ưu tiên huống chi ta chuyện rất lâu trước kia sẽ tới quá nơi này ngươi lần này là tới lại nhân quả tiểu thiên đạo nhẹ phun một ngụm tức xác thực ta loáng thoáng nhớ ngươi vào đi vào đi các ngươi một nhóm lớn các lão ra cũng không cần Ở cửa nhà ta ngoài chờ tiểu thiên đạo nói xong. Thằng đánh mở một cái truyền tống trận. Tửu lão cùng huyền thần dẫn đầu đi vào trước. Bởi vì bọn họ về nhà. Sau đó đó là tiểu hề cùng thiên sứ gan. Thằng đến. Trước mặt từ từ khôi phục nguyên dạng. Lôi vô cực nhìn mọi người không thể làm gì khác hơn là phân phó nói. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Đem nơi này thi thể và chiến trường cũng dọn dẹp. Tránh cho lưu lại dấu vết gì. Để phòng chung quanh. Phòng ngựa còn lại chân giới nhân theo đuôi cùng với hủy diệt cấp tinh thú xuất hiện. Phải. Loạn thần hải bích lục mặt biển nhỏ đi lại liên ý. Bát ngát vô ngần. Ấm áp gió nhẹ. Kèm theo ánh mặt trời mà động. Tựa hồ cho mặt biển trên giường một tầng lòe lòe phát quang bạc vụn. Trắng tinh đợt sóng. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bãi biển, lại xấu hổ lui về, chỉ ở mềm mại trên bờ cát, lưu lại đủ loại đẹp mắt vỏ sò. Yếm, ngươi chạy chậm một chút cẩn thận ngã xuống. Trên bờ cát màu vàng, một người dáng dấp cực độ dễ thương hai tuổi nam hài. Quang cách đầu, chính khanh khách chân trần nha chạy, mà sau lưng hắn, là một cách đầy mắt tình thương của mẹ nữ tử. Dừng bước lại đem bên tai bị gió nhẹ thổi tan sợi tóc hướng sau tai vuốt vuốt rồi sau đó cười hô chạy nữa chạy nữa ta liền đem ngươi ôm cho ông ngoại để cho ông ngoại dùng tròm sâu châm ngươi nữ tử vội vàng chạy chậm đuổi theo tràn đầy âm thanh cưng chiều tiểu hề nhìn lão đảo hướng mình chạy tới tiểu nam hài con mắt nhất thời ướt áp một mảnh từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao ba mươi chương sáu trăm linh một tô ấu phi tự hào ai nha tiểu nam hải có lẽ bước chân không quá ổn hay hoặc là dưới chân xa tử thái mềm mại lão đảo đột nhiên ngã xuống tiểu hề liền vội vàng đi đỡ không muốn Buông ta ra hải tử sau một khắc tô ấu phi nóng này giống giận dưới chân động một cái một trưởng mà tới tiểu hề đã vững vàng tiếp nhận ngã xuống yếm ngay sau đó đó là một cổ mạnh mẽ trưởng theo gió mà đến nhưng khoảng cách tiểu hề cái chán chỉ có một tấc khoảng cách lại ngừng lại sợi tóc bay lượn lúc này lộ ra một tấm quen thuộc mặt tới tiểu tiểu hề ba năm không thấy càng nhiều một tia nữ nhân vị tô ấu phi không dám tin nhìn trước mắt cái này đình đình ngọc lập nữ tử Sau đó thử dò xét nói Tiểu hề trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười Di nương tô ấm phi kéo lại tiểu hề Mặt đầy kinh hỉ, Thật là ngươi Thời gian 3 năm không thấy Ngươi thế nào trưởng cao như vậy rồi hả Trở nên càng ngày càng xinh đẹp rồi Đúng nha Ban đầu lúc đi Nàng mới 4 năm tuổi dáng vẻ Phải nhiều dễ thương có nhiều dễ thương Với bây giờ yếm như thế đương nhiên bây giờ chính là một mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương toàn thân tản ra thanh xuân sức sống giữa lông mày vẫn là cùng khi còn bé có chút tương tự ngươi chừng nào thì trở lại tô ấu phi bên hỏi vừa vội vàng ngắm nhìn bốn phía nhìn tô ấu phi kia trong mắt tỏa sáng cùng vội vàng ánh mắt trong lòng tiểu hề ái náy khó mà miêu tả rồi sau đó ngồi xổm người xuống Vị này là cha hài tử chứ ở không tìm được tống nhân bóng người Tô ấu phi trong mắt lóe lên một vệt ảm đảm Nghe tiểu hề lời nói Nàng con mắt lại lần nữa giống như trúc như lửa sáng lên Ôm lấy nam hài Nhìn hắn nhục đô đô gương mặt cười nói Ừ Hai tuổi rồi Đại danh còn không có lên Tên tắt liền tự tiện làm chủ Kêu yếm rồi Ý tứ hắn là chúng ta bảo bối Muốn vĩnh viễn thủ hộ ở trong túi Không để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào Có phải hay không là rất tục tiểu hề cười lên Lấy tay nhẹ véo nhẹ bóp cái kia bộ bầm gương mặt Yếm lại dùng tiểu tiểu tay nắm lấy nàng ngón cái Cười khanh khách Rất êm tay Không một chút nào tục Yếm Yếm Ta là tỉ tỉ của ngươi Tiểu hề vừa nói một đạo đạo bất chi minh năng lượng lặng lẽ lúc này tiến vào yếm trong cơ thể, mà sắc mặt của nàng là trở nên trắng bệch. với cha thật giống con mắt có ánh sáng, hắn cả đời nhất định sẽ bình bình an an. ha <cười> ha, người với hắn ông ngoại nói như thế, đều là con mắt giống như hắn. bất quá nhưng là tặc mi thử nhãn cách loại này, sau này không muốn biết tai họa bao nhiêu cô gái. đúng rồi. Tống nhân đây hắn không với ngươi đồng thời trở về tô ấu phi hỏi Nhưng lại đột nhiên cười Nhẹ nhàng đem tiểu hề hướng bên người lôi kéo Nhìn trung quanh Hắn có phải hay không là giấu ở nơi nào Chuẩn bị cho ta niềm vui bất ngờ Nói mau Xảy ra chuyện gì nương thay ngươi chịu trách nhiệm Tiểu hề mặt có chút lung túng không cha không trở lại Tô ấu phi tay nhất thời cứng lại Tại sao ngươi đều trở về, hắn tại sao không trở lại có phải hay không là xảy ra chuyện gì Tô Ấu Phi tiêu gấp hỏi. Tiểu hề nhìn một chút lếm. Vội vàng nói. Không có không có. Thật sự là cha quá bận rộn. Di nương. Về nhà trước đi. Ta chậm với ngươi nói. Trở lại loạn thần hải chủ đảo đã trở thành đế văn tác xa nam hoàng thông cùng với hải chủ Tô Dương Hiên vội vàng chạy tới tiểu hề với báo cáo công việc như thế giảng thuật bọn họ sau khi rời khỏi đây các loại công việc nghe mọi người không ngừng khẩn trương cũng có cởi mở cười to cha không chỉ viết ra một lá thư tứ thần chi thư còn có hai bộ thiên văn đâu rồi ngươi xem đây là thiên yêu hoàng chân giới đặc biệt vì cha chuẩn bị nghi thức hoan nghênh còn có hơn năm mươi vạn đế văn lắng nghe lời dạy dỗ đây Tiểu hề xuất ra một cái loại từ ngọc đĩa đồ vật rót vào năng lượng Phía trên liền bắt đầu phát ra ban đầu video Bên người nam hoàng thông liên tục chấn kinh Hắn không biết cái gì là thiên văn Nhưng là 500 ngàn đế văn nghe rằng Quá kinh khủng đi Phải biết Chính hắn một vị diện Đến bây giờ cũng mới chỉ có 80 tới danh đế văn Còn có tốt hơn một chút đã sớm chết kiều kiều Năm trăm ngàn nghĩ cũng không dám nghĩ Tô Ấu Phi là mặt đầy nụ cười nhìn Thằng đến Tống nhân sáng vẻ xuất hiện Cái kia mong nhớ ngày đêm nam người thân ảnh Có vẻ hơi cuộc súc Để cho nam hoàng thông cùng Tô Dương Hiên một trận cởi mở cười to Tô Ấu Phi ôm yếm Vội vàng chỉ người kia Yếm Yếm Mau nhìn Đó chính là ngươi cha Tới chỗ nào cũng sẽ hoang mang vạn cha vợ. Người nếu như cha biết hắn có con trai. Nhất định thí điên thí điên chạy trở lại đâu rồi. Hừ. Phụ tâm hắn ở một bên tiểu hề cười xòa, Cười cười nước mắt rơi xuống. Phát ra xong rồi thiên yêu hoàng hoan nghênh video tiểu hề lại lấy ra long tục. Nhìn kia kim long, nhìn kia tiểu long nhân, mấy người liên tục chấn kinh. Nói thật. Ban đầu tử thương thần tộc trở lại. Gặp gỡ án sát lúc. Tô Ấu Phi cũng chỉ bái kiến tiểu hề long thân. Nhưng cho tới bây giờ không bái kiến nhiều như vậy long tục. Dù sao ở này cách vị diện bên trên. Long tục là đã sớm diệt tuyệt. Bất quá lần này tống nhân chính là rất thản nhiên. Tiểu tử nhìn tống nhân hướng 100.000 tiểu long nhân hành lễ. Tô Ấu Phi một trận sân mắng. Nhưng lại tràn đầy tự hào. Rất nhanh. Hình ảnh líu lo đen mà bắt đầu Xảy ra chuyện gì tiểu hề làm bộ làm tịch đứng lên Vỗ một cách lưu ảnh thạch cuối cùng một trận ảo não Thế nào mọi người một trận nóng này Dù sao đều đang đợi đến sau khi nhìn mặt đây Tiểu hề nói Có thể là ở đường về bên trên Gặp gỡ tinh thu cho đụng ư. Di nương Cha sở dĩ không về được Cũng là bởi vì mỗi ngày muốn tham gia xã giao quá nhiều Tất cả mọi người coi hắn là thánh nhân như thế Là duy nhất đế tử Mỗi cái vị diện cũng có thể lấy mời hắn tới mà vinh hạnh Cha nhưng lại tự tuyệt không được Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhường cho ta môn đi trước trở lại Hắn chờ hết bận xá sao Tăng lên tu vi Cho các ngươi ở bên ngoài xây lên một cái khổng lồ còn có an toàn vương quốc liền sẽ trở lại Đúng rồi Thiếu chút nữa đã quên rồi Tiểu hề cười ha hà nói Hết thảy lộ ra như vậy tự nhiên Lại lấy ra một cái khác lưu ảnh thạch rót vào năng lượng Theo hình chiếu Tống nhân sáng vẻ liền xuất hiện hải, Ấu Phi Gần đây có phải không có nhớ hay không ta không cần nhìn Nhất định lại trở nên đẹp rất nhiều Không cần lo lắng cho ta Ta bên ngoài cũng rất tốt Tiểu hề nha đầu kia cho ngươi nhìn hình ảnh nhìn sao cho ta kêu ngạo đi Đây mới là bước đầu tiên Ta tống nhân là ai Không một chút nào kinh sợ nhân Ngược lại tới chỗ nào cũng là chủ giác hào quang Chỉ tiếc ngươi không đi ra đăng nhập còn lại vì diện Không cách nào ghi danh Nếu không Nhất định có thể thấy ta trói mắt sinh hoạt Nói lâu như vậy sẽ không nghèo rồi Còn là nhớ ngươi yêu ngươi yên tâm đi chờ hết bận ta trở về chờ ta trong hình tống nhân rất bình thường như thế cợt nhả nhìn tô dương hiên cùng nam hoàng thông thẳng lắc đầu tô ấu phi toàn bộ hành trình đang cười đến chỉ là ở trên đường có tia biến hóa ôm chặt lấy yếm lại lần nữa nở nụ cười tiểu tử này lăn lộn không tệ a đúng rồi tiểu hề Ngươi ở còn lại vị diện đăng nhập quá. Bây giờ đăng nhập này cách vị diện Internet. Cũng không cần này lưu ảnh thạch. Thực ra ta rất ngạc nhiên hắn ở long tộc bị như thế nào đãi ngộ. Này phát ra một nửa. Làm cho lòng người ngứa ngáy. Tô Dương Hiên nói. Tiểu Hề lắc đầu một cái. Thật không dám giấu giếm Tô Gia Gia. Này cách vị diện Internet ra tia trở ngại. Đã toàn diện phong bế. Nếu không Ta sẽ để cho cha với di nương video rồi Hơn nữa bởi vì thân ở phía xa trong trời sao nguyên nhân Còn có tiểu thiên Đạo tạo thành Chúng ta ở bên ngoài còn lại vị diện Cũng không liên lạc được này vị diện Nghe tiểu hề lời nói Tô Dương Hiên cùng Nam Hoàng Thông một trận tiếc nuối Tô Ấu Phi chỉ là ôm thật chặt yếm Trên mặt tươi cười Không việc gì được không việc gì Lại không phải là không trở lại Những thứ này lưu ảnh thạch để Tiểu hề trở lại đến bây giờ cơm cũng chưa ăn nữa Chà Người đem yếm ôm Ta chuẩn bị thức ăn đi Tiểu hề thích ăn nhất ta làm hải sản rồi Còn có tống nhân tên kia cũng vậy Di nương không vội vàng Ta không đói bụng không việc gì không việc gì Người ngồi Tô ấu phi nói xong đem hải tử cho tô dương hiên liền cười đi ra ngoài